Vô Hữu tâm thô xuyên khí, còn chưa phản ứng lại đây, Á Bá ủa Tẩn đống nhiên nhảy tường không trung, phía sau thế nhưng nảy nở hai song thật lớn màu đen cánh. Ầm ầm ầm. Á Bá ủa Tẩn một kích động cánh liền phát ra một trận giống như bay vọt qua đi xe ngựa thanh âm, Vu Hữu tâm trong lòng một giật mình. Nhanh chóng kéo ra chính mình cùng Á Bá ủa Tẩn khoảng cách, nhưng là đối phương thế công lại là càng mau một bước, chỉ thấy từ hắn cánh trung tật bắn mà đến màu đen độc châm che trời lấp đất mà đến. Vu Hữu tâm vô pháp né tránh. Theo bản năng mà đôi tay che ở mặt trước, vô số độc châm cùng thời gian đâm vào nàng da thịt bên trong. A. Kịch liệt đau đớn làm nàng không chế không được thân hình mà truy rơi xuống đất. Hưu tâm. Mạnh giao cho đau nhập nội tâm, sắc mặt tái nhợt đến phảng phất bị thương người kia là chính mình. Những cái đó độc châm không chỉ có phun độc, hơn nữa ở đâm chúng vô hưu tâm da thịt sau thế nhưng chậm rãi dung đi vào. Bén nọc châm, kịch liệt độc tố theo nàng mạch máu lưu động, Đau đến nàng thét chói thai không thôi. Cả người tựa như bị người dùng kim đâm ngàn vạn hạ, thân thể xuất hiện một đám máu chảy không ngừng huyết động. Trở nên vỡ nát. Không. Không. Hưu tâm. Hưu tâm. Mạnh dao cho tâm như đau cắt, nước mắt tung tóe mà ra. Ha ha ha. Các ngươi cho rằng như vậy liền sẽ kết thúc sao. Á bà vỡ tơn cười ha ha, hôn hát trong mắt để lộ ra âm ngoan đắc độc. Ta vì cái gì bị sưng là dịch bệnh chi vương. Bởi vì ta sẽ làm nhân loại nhận hết trà tấn mà chết. Bất quá ta không biết nàng có tính không là nhân loại đâu. Thiên sứ cánh, nhân loại thân thể. Tấm tắc. Phải biết rằng ác ma hắc ám công kích chính là sẽ làm thiên sứ chết đi đâu. Không. hữu tâm ngươi không thể chết được. Ngươi không thể chết được. Mạnh giao cho điều khiển dị năng, dùng bảo hộ thuẫn đi va chạm ngăn cách tường, đâm cho ngăn cách tường kích động ra một tầng lại một tầng gọn sóng. Giao cho, ngươi điên rồi. Nếu ngăn cách tường bị bắt, á bà vừa tẩn sẽ chạy ra tới. Đến lúc đó nơi này người có khả năng sẽ bị giết chết. Tiểu bạch hét lớn. Mạnh giao cho hồng mắt trừng tiểu bạch, chẳng lẽ ngươi không có thấy hữu tâm sắp chết sao trọng trách mới nhất trương. Giao cho, chúng ta phải tin tưởng bọn. Tiểu chi ngăn nói. Ta mặc kệ. Ta mặc kệ. Ta chỉ cần hữu tâm an toàn. Ta chỉ cần nàng an toàn. Giống như là không có nghe thấy bất luận kẻ nào bất luận cái gì lời nói. Mạnh giao cho chỉ là dùng bảo hộ thuẫn một lần so một lần dùng sức mà cứng cỏi va chạm ngăn cách tường. Cảm giác được ngăn cách tường dao động. Tiểu chi ngang cùng tiểu bạch trước tiên thủ hạ kết ấn, dùng tự thân dị năng an ổn ngăn cách tường. Cứ như vậy, bọn họ cũng đi theo ngăn cách tường đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn đi theo đường nhiễm bên người, tất cả mọi người học xong hoàng phù cách dùng. Ha ha ha. Ta còn không có ra tay các ngươi cũng đã lưỡng bại cầu thường, thật là một hồi trò hay a. Ha. Á bả vừa tơn cười ha ha, nhìn về phía đường nhiễm, khỏe miệng gợi lên châm trọc, nột, nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi liền không để ý tới bọn họ sao? Vạn nhất đều đã chết nói làm sao bây giờ a? Đường Nhiễm lạnh lùng mà xem hắn, ánh mắt tĩnh mịch, lại không có nói bất luận cái gì lời nói. Hữu Tâm, đừng làm ta đối với ngươi thất vọng a. Nàng nhìn về phía trên mặt đất thống khổ rẽ rủa Vu Hữu Tâm, nhẹ nhàng mà cảm thán. Không biết Vu Hữu Tâm hay không thật sự nghe được nàng này một câu than nhẹ, Vu Hữu Tâm rẽ rủa thân hình thế nhưng đống nhiên cứng đờ, không bao giờ động. Hữu Tâm mạnh giao cho nhìn chằm chằm vào Vu Hưu Tâm, thấy nàng nhắm mắt bất động, hắn lâm vào khủng hoảng, lập tức bổ nhào vào ngăn cách trên tường, khóc giống hô to, Hưu Tâm, Hưu Tâm, ta ở kêu ngươi a, ngươi như thế nào có thể không đáp lại ta đâu? Vu Hưu Tâm, ta không chuẩn ngươi chết, ta không chuẩn ngươi chết ngươi có nghe hay không? thanh niên thống khổ gào giống thanh âm như là ở yên tĩnh mặt nước ném xuống một khối tảng đá lớn, kích động khởi kịch liệt gợn sóng, làm tất cả mọi người không khỏi trong lòng hơi đau, không khí. Trầm mặc, không khí, lạnh băng. Thời gian càng là trôi đi, tuyệt vọng liền càng là nùng liệt. Chẳng lẽ nói, thiên sứ cuối cùng vẫn là không địch lại ác ma mà bị đánh chết sao? Như vậy bọn họ nhân loại thật sự có thể chiến thắng ác ma sao? Không, ngay cả thiên sứ đều làm không được, bọn họ chỉ là nhỏ yếu nhân loại lại có thể làm cái gì đâu. Bọn họ, đã không có tương lai. Khu khu khu đột nhiên, một trận ho khan thanh làm mọi người kinh ngạc, bọn họ động tác nhất trí mà ngẩng đầu. Nhìn về phía ngăn cách tường nguyên bản bị cho rằng đã chết đi người nào đó. Vu hữu tâm bỗng nhiên mở mắt ra tới, ở mạnh giao cho khiếp sợ ánh mắt hạ treo lên tái nhợt lại nhu hòa ý cười, là là là, ta nghe được. Mạnh giao cho, ta không phải thật lâu phía trước liền đáp ứng ngươi sao. Ở chúng ta tìm về hòa bình nhật tử phía trước, ta sẽ không chết. Hữu tâm giống như là trong thân thể sở hữu sức lực đều ở trong nháy mắt bị chịu rất giống nhau, mạnh giao cho một cái lảo đảo liền quăng ngã ngồi ở mà nhưng là hắn khỏe miệng lại cao cao dơ lên, chỉ cần nàng không chết, chỉ cần nàng không chết liền hảo. Liên hảo? Sao lại thế này? Á bà vừa tởn cảnh giác lại khiếp sợ mà nhìn vu hữu tâm, liền tính ngươi sẽ không như vậy chết đi, nhưng độc châm sẽ làm nhân loại suốt thống khổ năm tháng mới có thể chết đi, ngươi như thế nào như là lông tóc không tổn hao gì giống nhau một chút sự tình đều không có. Vu hữu tâm nút bay, nhìn về phía á bà vừa tởn ánh mắt lương bạc tựa băng, đưa những cái đó độc châm đâm vào trong cơ thể thời điểm là thật sự rất đau đầu. Nếu không phải ta thường xuyên gặp buộc cùng tiểu bạch huấn luyện nói, chỉ sợ sẽ ở bị bắn chúng độc châm trong nháy mắt liền đau đến cơn sốc đi qua đi, làm ta trở nên như vậy chật vật, làm ta gặp lâu như vậy thống khổ, ta sẽ làm người cả vốn lẫn lời còn trở về. Vu hữu Tâm nói chuyện ngữ tốc rất chậm, giống như là muốn đem này từng câu từng chữ đều khắc tiến đối phương linh hồn, nghiến răng nghiến lợi. Á bà uể oải nheo nhao mắt, nghĩ như thế nào đều tưởng không rõ. Bất quá, Vu Hưu Tâm bật cười. Con ngươi tràn ngập ý mừng, có lẽ ta thật sự muốn cảm tạ ngươi đâu, nếu không phải ngươi nói, chỉ sợ ta còn không biết một cái kinh người sự thật đâu. Á bạ vừa tờn như mày, trực giác không ổn. Chưa xong con tiếp. 335 thế giới liên minh chi triệu hán thiên sứ. vu hữu tâm cười khanh khách mà vung lên quyền, thanh thanh hô to, xuất hiện đi. Tà chủ thiên sứ. Tiếp theo nháy mắt, một cái thật lớn tuyết trắng thân ảnh ở chỗ hữu tâm bóng dáng trung sông ra. Đó là một cái từ tam đôi cánh bao bọc lấy không biết tên vật thể. Ở hô lên thanh âm đồng thời, Vu Hữu Tâm tam đôi cánh nổ lớn một án, biến thành ánh huỳnh quang điểm điểm vây quanh kia không biết tên vật thể vần quanh, sau đó dung đi vào. Ở hoàn toàn thoát ly bóng dáng lúc sau, kia vật thể bỗng nhiên nảy nở tam đôi cánh, lộ ra ba trưởng hình người. Tóc vàng mắt vàng, thần thái lạnh nhạt, ăn mặc một thân tuyết trắng đơn vai lưng tâm trường bào, lộ ra kiện thạc cơ bắp, tam song thật lớn mà tuyết trắng cánh ở hắn phía sau nảy nở. Chân châu nhu hòa quang mang trải rộng hắn toàn thân, thần thánh mà uy nghiêm khí thế lệnh nhân tâm sinh kính sợ. Chủ thiên sứ! Á bả vừa tờn hoàng hốt, nhưng là ngay sau đó hắn lại lý trí bình tĩnh mà lắc lắc đầu. Không, không có khả năng. Nhân loại sao có thể đem thiên sứ triệu tới? Thiên sứ là buông xuống, ác ma là triệu hoán, đây là từ xưa đến nay lẽ thường. Ngươi thương tổn chủ nhân của ta, ta tự nhiên muốn ra tới ngăn cản. Chủ thiên sứ kim sắc con ngươi lạnh nhạt mà nhìn á bả vừa tờn. Cánh tay dài vung lên, ở trong không khí nhấc lên một trận cơn lốc, chỉ thấy phong ở trên tay hắn xoay tròn, một cổ ánh sáng ở trong tay hắn kéo dài, mà Vu hữu tâm trong tay cung còn lại là trở thành quang điểm tiêu tán. Vu hữu tâm trong tay cung tiêu tán xong, chủ thiên sứ trong tay cung thành hình. Chủ thiên sứ sắc mặt lạnh nhạt mà kiên định mà kéo ra dây cung, quang mang ngưng tụ mà thành quang tiễn ở trong tay hắn kéo dài, mũi tên thẳng chỉ á bạ vừa tợn. Không phải. Ta cũng không có thương tổn này nhân loại ý tưởng. Á bả uở tần hoảng loạn lắc đầu, dưới chân di động, nhưng kia mũi tên lại là hắn đi nơi nào liền di động đến nơi nào. Thấy mũi tên vận sức chờ phát động, Á bả uở tần hoàn toàn hoảng sợ, dông lớn nói: Nhân loại kia không phải không chết sao? Ta đây liền không tính phá hư quy tắc không phải sao? Giết hắn! Vu hữu Tâm hoàn toàn không màng đối phương biện giải, lớn tiếng lệnh nói. Tiếng nói vừa dứt trong ngay mắt, Chủ Thiên sứ trong tay quang tiễn bắn nhanh mà đi, trực tiếp xỏ xuyên qua Á bả uở tần thân thể, cắm ở trên mặt đất. Quang tiện giống như ánh huỳnh quang điểm điểm trôi đi, mà á bà uể tễn cũng phát ra một tiếng thảm thiết tiếng kêu, thân thể như là màu đen cắt sỏi giống nhau, trục điểm tăng dã, lại vô vô tung. Mà hắn chiến mã cũng ở nháy mắt giống như á bà uể tễn biến mất vô tung. Đường Nhiễm vung tay lên, ngăn cách tường nháy mắt pha tán, Vu hữu Tâm nhìn về phía đi tới Đường Nhiễm, khẽ miệng dơ lên cao hưng phân chân ý cười, bột, ta thắng lợi đâu. Đường Nhiễm dương môi cười, ánh mắt nuông hòa, ta thấy được, Hưu Tâm là nhất đồng. Ngươi đừng trách mạnh giao cho, hắn một gặp gỡ chuyện của ta luôn là như vậy tĩnh không dưới tâm. Nhưng là ta tin tưởng bụt đâu. Ân, ta biết. Bút, ta tưởng nghỉ ngơi một chút đâu. Nếu thời gian có điểm lâu nói. Ngươi đem ta bỏ vào trong không gian đi, ta không nghĩ như vậy sám xịt mà chạy về hy vọng căn cứ dưỡng thương đâu. Hảo. bút, ta có thể hay không bổ nhào vào ngươi trong lòng được đâu. Khi còn nhỏ xem bảo bảo bối bối ghé vào ngươi ngược thời điểm. Ta chính là thèm nhỏ dãi đã lâu đâu. Có thể. Vừa dứt lời, vu hữu tâm liền một nhắm mắt, ngã vào đường nhiễm trong lòng ngực, hoàn toàn hôn mê qua đi. Đường nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía ba trượng cao chủ thiên sứ, ánh mắt lạnh nhạt, ngươi hẳn là có thể cùng ta nói chuyện đi. Vì đem ngươi bước ra tới chính là dùng ta không ít tinh lực. Chủ thiên sứ trầm mặc một chút, cảm giác được trung quanh không khí thế nhưng như là trầm trọng siềng xích giống nhau phong tỏa hắn sở hữu nhúc nhích động tác. Sáu đại ma thần chi nhất gá bà của Tần ở chủ thiên sứ trước mặt hắn giống như là một mâm đồ ăn dường như dễ dàng bị thu phục, nhưng là nữ nhân này. Chủ thiên sứ liền đào tẩu tâm tư cũng chưa dâng lên liền từ bỏ. Ta sẽ không đi. Đường Nhiễm lúc này mới vừa lòng mà tối đầu, Ôn Nhu mà giúp Vu Hữu tâm loát một chút tóc rối, sờ sờ nàng gương mặt, sau đó từ bạch ngọc vòng lấy ra một lọ màu đỏ dược tề cùng một lọ màu lam dược tề, toàn bộ ngã vào nàng trong miệng. Chỉ chốc lát sau, Vũ hữu tâm sắc mặt ở mắt thường có thể thấy được tốc độ trùng khôi phục hồng luận. Bút, hữu tâm nàng thế nào? Mạnh giao cho nhìn về phía ghé vào đường nhiễm trong lòng ngực vũ hữu tâm, không có rưỡi tay đi tiếp. Lời nói mới rồi hắn cũng nghe thấy, chỉ cần là vũ hữu tâm ý nguyện, hắn đều nguyện ý đi thỏa mãn. Nghe đường nhiễm vừa rồi cùng chủ thiên sứ nói chuyện, mạnh giao cho liền biết vừa rồi kia một hồi chiến đấu nguyên nhân cũng không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy phức tạp. Nàng chỉ là thuần túy muốn đem cái này chủ thiên sứ từ vũ hữu tâm trong cơ thể bước ra tới mà thôi. Cho nên, đường nhiễm là ngay từ đầu liền biết vũ hữu tâm cũng không sẽ thật sự có nguy hiểm. Cho nên, hắn vừa rồi còn chưa tới kịp dâng lên đối đường nhiễm hận ý, ở trong nháy mắt liền biến mất vô tung, thậm chí, hắn còn đối đường nhiễm sinh ra nồng đậm ái náy. Tiểu chi ngang nói đúng, hắn phải tin tưởng nàng mới được. Tam trọng tiêu hao quá mức khổng lồ, nàng muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Đường nhiễm giản lược một câu. Sau đó đem vu hữu tâm nhét vào mạnh giao cho trong lòng ngực, sau đó đem hai người di vào trong không gian. Vu hữu tâm yêu cầu nghỉ ngơi, mạnh giao cho canh giữ ở một bên mới có thể an tâm, hơn nữa vu hữu tâm cũng yêu cầu người chiêu cố. Thiên sứ A. thỉnh Ngài cứu cứu chúng ta đi. Thiên sứ A. thỉnh Ngài cứu cứu chúng ta đi. Chỉ chốc lát sau, tất cả mọi người triều chủ thiên sứ quỳ xuống, dày đặc đám người một cái tiếp theo một cái, một vòng lại một vòng quỳ xuống. Làm Đường Nhiễm mấy người đứng ở tại chỗ hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tiêu Chi ngang. Đường Nhiễm không vui mà liếc khởi mi, hô. Ở Tiêu Chi ngang lập tức đáp. Dựa theo Toa Lâm nói đi nói. A. Tiêu Chi ngang không hiểu ra sao, lại nghe đến Toa Lâm ngọt ngị nị thanh âm nói, "Tiểu Hiên ngang, ngươi muốn phối hợp nhân gia làm tốt hôn y ngoại giao hình tượng Nga cho nên kế tiếp nhân gia nói một câu, ngươi liền nói một câu, chú ý ngữ khi muốn nghiêm túc một chút Nga Rốt cuộc chúng ta chính là siêu cấp phía chính phủ thế giới liên minh đại biểu người đâu. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy. Một bên nghe toa lâm thanh âm, một bên rửa theo sai sử nói chuyện, tiểu chi ngang rất nhiều lần đều thiếu chút nữa bị toa lâm kia ngọt nị nị ngự khí cấp câu thiếu chút nữa lộ ra hẻo là tới. Đây là chúng ta đồng bạn vũ hữu tâm triệu hồi ra tới chủ thiên sứ. Nghĩ đến vừa rồi mọi người đều nghe thấy được, vị này chủ thiên sứ là kêu chúng ta đồng bạn vì chủ nhân. Nay thuyết minh, thiên đường đã gia nhập ta thế giới liên minh bọn họ sẽ cùng chúng ta cùng đối kháng tà ác địch nhân Tiểu Chi ngang bày ra một bộ phía chính phủ mặt nghiêm túc điệu đạo nghe vậy Chủ Thiên sứ mày thoáng nhìn vừa định muốn nói lời nói Đường Nhiễm nhẹ nhàng thoáng nhìn hắn liền nhịn không được nhắm chặt miệng cho nên hiện tại đại gia trước lên trở về đi chúng ta kế tiếp muốn cùng Tổng thống đại nhân thương lượng lấy háo vì Trung Âu đại biểu gia nhập thế giới liên minh công việc hiện tại thời gian cấp bách nếu chậm trễ một lát nói đều có khả năng cấp địch quân chế tạo kéo dài hơi tàn cơ hội Tiểu chi ngang nói, nghe vậy, mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, sau đó đều đứng dậy sau này lui. Chúng ta cũng không thể cấp chủ thiên sứ cùng thế giới liên minh người phiền toái, Chúng ta áo muốn chạy nhanh gia nhập thế giới liên minh đâu. Tổng thống đại nhân, thỉnh nhất định phải gia nhập thế giới liên minh A. Cuối cùng, tất cả mọi người là chăm miệng một lời mà thỉnh cầu tổng thống nhất định phải gia nhập thế giới liên minh. Có thiên đường gia nhập thế giới liên minh, ở dân chúng trong lòng đã trở thành cường đại mà đáng tin cậy tồn tại. Tổng thống thấy vậy, liền theo dân ý lớn tiếng tuyên bố nói, thế giới liên minh đã hướng chúng ta triển lãm cường đại thực lực. Từ hôm nay trở đi, ta lấy áo đại biểu toàn bộ Trung Âu quốc gia, gia nhập thế giới liên minh. Chưa xong còn tiếp. 336 thế giới liên minh chi buông xuống điều kiện. Áo gia nhập là nước chảy thành sông kết quả, đường nhiệm lúc này tâm tư đã không ở này mặt trên. Phía chính phủ gia nhập tuyên ngôn sau khi kết thúc. Đường nhiễm cùng Tổng thống hai người qua đường mang theo đã thu nhỏ lại thành người bình thường lớn nhỏ chủ thiên sứ đến nghị sự trong đại sảnh. Tam Vương ngồi xuống, đường nhiễm đầu tiên vấn đề, cái kia ma pháp trận, rốt cuộc là làm gì dùng. Nếu chỉ là một cái bình thường ma pháp trận nói, căn bản không có khả năng sẽ đem thiên sứ cấp triệu hồi ra tới. Thiên sứ chính là thiên đường hệ thần thánh sinh vật, cũng không phải cái gì ma thú, khế thức thú. Đó là một cái triệu hoán thiên đường sinh vật ma pháp trận. Chủ thiên sứ đảo không dấu dếm. Thành thành thật thật mà trả lời nói. Thế giới đại chiến, hắc ám thế lực cấu kết, các ngươi thiên đường tính toán là cái gì? Thấy đối phương thái độ tốt đẹp, đường nhiễm cũng không dây dưa dây cả, nói thẳng hỏi. Đương địa cầu cân bằng bị quấy rầy trong ngáy mắt, thần đối nhân loại là cực độ thất vọng, nhưng thần lại trước sau không có từ bỏ qua nhân loại, cho nên làm chúng ta đi điều tra nguyên nhân. Khi đó, chúng ta mới phát hiện nguyên lai like đây đều là ngoại tinh nhân quỷ kế. Nói đến này, chủ thiên sứ lộ ra khó xử biểu tình lúc sau Chúng ta tính toán trợ giúp nhân loại một lần nữa làm địa cầu khôi phục cân bằng, lại phát hiện dị thế giới đang ở dung hợp, dẫn tới chúng ta căn bản vô pháp bình thường mà rất xuống trên thế gian. Cho nên, các ngươi có thể xuất hiện tại thế gian cơ hội chính là triệu hoán. Đường nhiễm suy đoán hỏi, chủ thiên sứ gật gật đầu, thực lực càng cường đại người là có thể triệu hồi ra thực lực càng cường đại thiên sứ. Chỉ là chủ nhân tình huống xem như là biệt, nàng dị năng là tinh thần thêm sóng âm, hai người hỗ trợ lẫn nhau, có thể cho triệu hoán thanh âm càng quảng. Nghe được triệu hoán thiên sứ đều cần thiết chờ đợi thực lực cường đại nhất cái kia làm ra sau khi quyết định mới có thể đủ lựa chọn tương ứng triệu hoán cũng hoặc là cự tuyệt triệu hoán. Thì ra là thế, ít bốn, tiểu bạch tiểu chi ngang à sùa ản chờ đều là vẻ mặt như suy tư gì. Như vậy có thể triệu hoán người không giới hạn trong trung tộc, quốc tịch đi. Để tránh văn nhất, đường nhiệm vẫn là hỏi một chút. Đối với bất luận kẻ nào, thân đều là bình đẳng đối đãi Chủ thiên sứ lạnh nhạt trên mặt lộ ra thanh kính đường nhiễm lộ ra cảm thấy hứng thú biểu tình ta đây thử xem ngay lực lượng nhất định sẽ làm thiên đường giới các thiên sứ cảm thấy khiếp sợ chủ thiên sứ thấp hèn lạnh nhặt đầu cung kính địa đạo bột bột ta muốn thử xem tiểu bạch lập tức đáng thương hề hề địa đạo bột bột ta cũng muốn thử xem vì được đến lực lượng cường đại tiểu chi ngang cũng là liều mạng học tiểu bạch bộ dáng cùng cầu a xua mặt đỏ lên đều ngượng ngùng cùng cầu ẩn trở lại là trầm mặc một chút Quyết đoán học trước hai người bộ dáng, nửa khí lại là như nhau hắn biểu tình bình tĩnh không gợn sóng, cùng cầu. Đường nhiễm buồn cười, ném xuống một trương giấy, đây là triệu hoán thiên sứ phải dùng ma pháp trận, các ngươi muốn nhắm mắt lại đều có thể đủ đem mặt trên mỗi một vòng tròn, mỗi một cái tuyến đều họa ra tới nói, như vậy muốn triệu hoán thiên sứ cũng không phải không có khả năng. Ta biết ta biết. Tiểu Bạch lập tức nhấc tay nói, thấy bọn họ nhìn qua, hắn lập tức ngẩng đầu cao ngạo nói. Lúc ấy thấy bộn tựa hồ đối ma pháp trận này rất cảm thấy hứng thú bộ dáng, cho nên ta liền trộm về phía hưu tâm mượn bản vẽ lại đây học họa, này đồ văn ta chính là tới tới lui lui vẽ thượng vạn biến đâu. Quả nhiên là cho cốt cấp hèn x. Chi ngang cảm thán. Đơn giản là bộn tựa hồ đối này ma pháp trận cảm thấy hứng thú. Đối phương liền tận tâm tận lực mà đem vẽ ma pháp trận cấp học xong. Tiều Chi ngang hối tiếc không kịp, sớm biết rằng hắn cũng muốn trở thành bộn trò cốt cấp phến hảo. mít Đường Không biết ngài có thể hay không đem bản vẽ cho chúng ta sao chép một chương đầu. Triệu hoán thiên sứ. Đây chính là tăng cường tự thân thực lực một loại A-Hollywood chế tác mới nhất chương. Tổng thống nói cái gì cũng không có khả năng làm cơ hội như vậy trốn đi. Liên tính là cầu. Hắn cũng nhất định yêu cầu trở về A. Hảo. Đường nhiệm trực tiếp đem bản vẽ cho hắn, chọn lựa cường đại người triệu hoán thiên sứ thời điểm. Ma pháp trận muốn một lần hòa xong, không thể có đình bút, đứng ở ma pháp trận thượng thời điểm. Muốn ở trong lòng lại họa một lần ma pháp trận, sau đó lớn tiếng màn hiệm. Nghĩ đến không biết ma pháp trận khởi động thời điểm mới niệm khải, cho nên, đường nhiễm nhìn về phía chủ thiên sứ, khởi động chú ngữ là cái gì? Thiên đường giới sinh vật a, thỉnh nghe ta thanh âm, hưởng ứng ta triệu hoán đi, đại khái là như thế này đi. Chủ thiên sứ liếc hạ mày, lưu lại này một cái ma pháp trận thời gian phi thường xa xăm, tương đối chính quy cách nói ta đã đã quên, bất quá chỉ cần đem tinh thần lực khắp tiến ngôn ngữ chung. Có thể nghe được ngươi thanh âm thiên sứ liền sẽ càng nhiều. Đường Nhiễm khẽ mắt một loan, chúng ta đây liền lập tức tới thử xem đi. Có thể được đến cường đại trợ lực, cái này làm cho nàng cảm giác sung sướng. Ngón tay bấm đốt ngón tay một chút, Đường Nhiễm trầm tư một chút, nhưng thật ra tiên quyết định dẹp đường hồi phủ. Vì cái gì không lập tức triệu hoán thiên sứ đâu? Một Tiểu Bạch không rõ nguyên do nhiên, ta muốn kết hợp thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể đủ làm ma pháp trận hiệu dụng phát huy đến tối cao. Đường Nhiễm cũng bất tường nói. Chỉ là ném xuống một câu liền trở về phòng nghỉ ngơi Tiểu bạch đám người cũng tưởng không rõ Nhưng là cũng không nghĩ bỏ lỡ đường nhiễm triệu hoán thiên sứ trường hợp Cho nên liền ở đại sảnh làm một đêm thính trưởng Bồi bọn họ cùng nhau làm thính trưởng Còn có ả sủa cùng ác kiệt ngươi Làm đường nhiễm ngoài ý muốn chính là Tổng thống thế nhưng cũng theo tới An qua bữa sáng Sắp ăn cơm trưa Mọi người cũng chưa thấy đường nhiễm có điều động tác Không chỉ có có chút nóng nảy Ngươi có phải hay không trộm mà chạy tới triệu hoán thiên sứ không nói cho chúng ta biết nha Tiểu Bạch lén lút hỏi một câu Đường nhiễm liếc mắt nhìn hắn Toa lâm lập tức hô to gọi nhỏ lên Tiểu Bạch bạch ngươi đây là có ý tứ gì nha Hồn ý là như vậy không nói tín dụng người sao Hồn ý từ tối hôm qua đến bây giờ đều không có rời đi quá biệt thự một bước Tiểu Bạch nhược nhược lẩm bẩm một câu Có lẽ ngươi cũng không biết đâu Tiểu Bạch bạch Ngươi đây là hoài nghi nhân gia công tác bất tận trách sao Toa lâm cười khúc khích. Ngọt nị nị trong thanh âm có không có hảo ý, có nhân gia 24 giờ theo dõi y y liển tính uống lên mấy ngụm nước, nhìn nhiều ít tự nhân gia đều biết, sao có thể không biết hồ nhĩ đi triệu hoàng thiên sứ. Tiểu Bạch tức khắc không lời gì để nói. Hơn nữa, nhân gia đặt ở tiểu Bạch Bạch các ngươi ai nhẫn phân thân cũng là 24 giờ theo dõi của các ngươi, các ngươi thượng bao nhiêu lần vế nức cờ, buổi sáng chào cờ khởi bao lâu nhân gia đều là biết đến đâu. Toa Lâm tức khắc vui sướng địa đạo. Tiểu Chi ngang cùng tiểu Bạch lập tức mặt đỏ lên. Tiêu chi ngang hoán trách mà trừng mắt nhìn tiểu bạch liếc mắt một cái, tiểu bạch hối tiếc không kịp, sớm biết rằng liền không chọc cái này không biết xấu hổ không tiết tháo không hạn của ý chí não còn ra. Ăn xong cơm trưa, đường nhiệm ưu nhã mà xoa xoa khỏe miệng, nói, đi thôi. Đi. Đi chỗ nào. Mọi người đầu vóc lập tức không chuyển qua con tới. Đương nhiên là đi triệu hoán thiên sư A. Toa lâm cười khanh khách mà nhắc nhở nói. nghe vậy, Tiêu chi ngang cùng tiểu bạch lập tức lại mặt đỏ lên đi theo đường nhiễm đi vào vẹn nạ căn cứ nhất phương đông. Đường nhiễm lấy âm dương kiếm đem chính mình bản tay cắt vỡ, nắm chặt nắm tay, đỏ tươi máu tức khắc điên cuồng tuôn ra mà ra, máu rơi xuống trên mặt đất, lại như là sống giống nhau, hướng tới tứ phương lưu động, trên mặt đất họa ra một cái giường già mà ưu nhã ma pháp trận tới. Đường nhiễm dưới đáy lòng nhanh chóng đem ma pháp trận vẽ một lần, sau đó thi thầm, thiên đường giới sinh vật a, thỉnh nghe ta thanh âm, hưởng ứng ta triệu hoàn đi. Chưa xong còn tiếp. 337 thế giới liên minh chi không có khả năng. Vô cớ, một trận cơn lốc tự đường nhiệm dưới chân ma pháp trận dựng lên, tiểu bạch đám người bị này phong phiến liên tục lui về phía sau, thiếu chút nữa không đứng được thân hình bị phong quất đi. Đây là có chuyện gì a? Tiểu chi ngang bắt lấy ven đường cột đèn đường, cảm giác chính mình thân thể đều phải bị này phong cấp thổi bay tới. Tiểu bạch cũng gắt gao bắt lấy cột điện, chẳng lẽ là muốn xuất hiện cái gì đại nhân vật sao? Như là kiều chi ngang cùng tiểu bạch này hai cái cao giai dị năng giả mới có thể đủ dưới tình huống như vậy còn nhàn nhã suy đoán buộc triệu hồi ra cái gì tới. Những người khác, như là Asua, Ản Trờ, càng sâu đến nỗi tổng thống đều bị quắt đến lui về phía sau hơn 10 mét. May mà Asua đem hắn nhào vào một cái hẻm nhỏ, lúc này mới tránh cho hắn bị thổi phi hậu quả. Ản Trờ cũng là gắt gao mà đem bái trụ một khối tấm bia đá mới không có bị gió thổi đi. Đứng ở cơn lốc ở giữa đường nhiễm lại ngoài ý muốn không có cảm nhận được bất luận cái gì gió thổi nhưng thật ra dưới thân ma pháp trận phảng phất ở hấp thụ nàng tinh thần lực, thể lực, linh lực, ma lực cùng pháp lực năm loại năng lượng năng lượng tiêu hao không phải nhỏ tí tẹo nhưng là đường nhiễm lại không có nửa điểm không khỏe cảm này một cổ cơn lốc cùng với nói là ma pháp trận mặt khác một mặt ngày nọ sử tạo thành còn không bằng nói là đường nhiễm dùng một lần phong thích chính mình sở hữu thực lực mà lệnh ma pháp trận trận bay lên mấy cái cấp bậc tạo thành như vậy thực lực. Từ cấp bậc thiên sứ căn bản không dám đi hưởng ứng. Đại khái 10 phút tả hưu, ma pháp trận kia một mặt thiên sứ phản phất hấp thu xong rồi có thể xuất hiện tại thế gian năng lượng, cơn lốc dần dần ngừng nghỉ. Ma pháp trận cũng ở nháy mắt trở nên lưu quang bốn phía, không phải rực rỡ lóa mắt quang, mà là ôn nhu mà Mỹ lệ quang mang. Đường nhiệm nhắm mắt cảm thụ một chút ma pháp trận một chỗ khác tồn tại, khỏe miệng hơi hơi một câu, lộ ra vừa lòng biểu tình, nàng nhẹ gọi, xuất hiện đi, ta si thiên sứ, giải phất một cái thật lớn thân ảnh từ đường nhiễm bóng dáng trung xuất hiện, đó là sáu song mang theo ngọn lửa đồ văn thiên sứ, còn chưa triển lộ dung mạo, chung quanh liền tràn ngập một cổ che trời lấp đất cường thế hơi thở. Này, đây là a xua, ản trở cùng tổng thống là người phương tây, tự nhiên trước tiên nhận ra sáu cánh thiên sứ. Giải kéo phất là thần sứ giả trung tối cao vị giả, thiên sứ đứng đầu sĩ thiên sứ, cực nhỏ làm bất luận cái gì lao động, sứ mạng duy nhất chính là ca tụng thần, là thần thân cận nhất ngự sử, tựa thần vật chất đạo do thái cùng đạo cơ đốc chung hắn là trực tiếp cùng thần câu thông nhân vật là cái thuần túy chỉ có quang cẩm tự hỏi linh thể cũng đối si ái sinh ra cộng minh giải kéo phất ở thiên sứ đàn trung cực cầm uy nghiêm cùng danh dự được xưng là là ái cùng sức tưởng tượng tinh linh đường nhiễm ngẩng đầu nhìn về phía bị sáu đôi cánh che đậy bản thể giải kéo phất đung nhiên một nghiêng đầu ta có thể nhìn xem ngươi bản thể sao tự nhiên có thể linh hoạt kỳ ảo thanh âm dị thường ôn hòa nhưng lại làm đường nhiễm mừng tỉnh một chút trái tim chờ thấy nấy mà động, Đường Nhiệm lắc lắc đầu, ánh mắt ngơ ngẩn, thanh âm nỉ non nói, không có khả năng, ngươi không phải là hắn, ngươi không phải là hắn, nữ vương, vẫn là nói ta nên kêu ngươi, Nhiệm Nhiêm đâu? thấp thuần mà ôn nhu thanh âm, càng thêm cùng trong trí nhớ thanh âm tương an khớp, Đường Nhiệm rốt cuộc bắt đầu ước chế không được đáy lòng ngao ngẹt ruột rịn, mở miệng hỏi, e non, ngươi là e non sao? sáu song khắc hỏa ngọn lửa đồ văn thật lớn cánh bỗng nhiên mở ra, nhấc lên thật lớn phong. Đường nhiễm màu đen trường đuôi ngựa bị gió to cấp thổi bay, ở không trung phi dương. Nhiễm nhiễm. Một tiếng ôn nhu kêu gọi. Xí thiên sứ quỷ một gối xuống đất, thân ảnh ở nháy mắt thu nhỏ lại, thu nhỏ lại, thẳng đến như là một cái bình thường nhân loại. Hắn quỳ gối nàng trước mặt, ngẩng đầu nhìn lên hắn, một đôi màu lam đôi mắt giống như thiên nhiên màu lam thủy tinh, sáng trong thanh triệt, không thấy một tia tạp chất Hắn hình dáng rõ ràng khuôn mặt, có phương Tây quý tộc vương tử lập thể cảm như kiếm giống nhau sắc bén mảy dầm lại cong lên ôn nhu thần sắc lệnh người nhịn không được hoàn toàn chìm đắm trong hắn ôn nhu bên trong enot đường nhiễm không dám tin tưởng mà nhìn trước mắt nam nhân ngón tay thế nhưng ngăn không được run rẩy muốn tiến lên sờ sờ hắn mặt lại như là sợ chính mình lực đạo sẽ chạm vào nát trước mắt cái này thật vất vả lại lần nữa xuất hiện nam nhân nhiễm nhiễm ta đã trở về ta thật sự đã trở lại enot nhu hòa cười duỗi tay cầm đường nhiễm tay ấn ở chính mình trên mặt không chuyện này không có khả năng là thật sự. một giọt nước mắt, đung nhiên chảy xuống hốc mắt mà rơi xuống, rõ ràng mãn đầu góc tưởng đều là phủ định, nhưng là đương nhìn đến này trường quen thuộc mặt, này quen thuộc ánh mắt, nàng chính là nhịn không được rớt nước mắt. ẹn e nọt chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng, không nói lời nào, cũng không biện giải, chỉ là lẳng lặng mà nhìn nàng. ẹn e nọt, ẹn e nọt, ẹn e nọt, trong lòng dao động không chừng nghi ngờ rốt cuộc hỏng mất, đường nhiệm rốt cuộc áp lực không được đấy lòng mừng như điên, đột nhiên ôm lấy ẹn e nọt đầu. Bụt, làm sao vậy, làm sao vậy, làm sao vậy đây là. Tuy rằng nói triệu hồi ra thực ghê gớm thiên sứ đại nhân vật, nhưng lại như vậy tùy tiện ấp ấp ôm ôm không hảo đi. Vạn nhất làm mặc đầu đã biết làm sao bây giờ a. Tiểu Bạch trong lòng khẩn trương, bởi vì Đường Nhiễm đem Än e nọt đầu ôm vào trong lòng ngực, cho nên Tiểu Bạch cũng không có trước tiên thấy hắn. Nhiễm Nhiễm, đừng kích động hảo sao? Än e nọt chậm rãi đứng lên, tay nhẹ nhàng mà vớt ve Đường Nhiễm mảnh khảnh bối, dung mạo dần dần hiển lộ ở Tiểu Bạch trước mặt. Tiểu Bạch khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt, thế nhưng không đứng được mà sau này lùi lại một đi nhanh, không có khả năng, không, có khả năng. Buốt cùng Mặc Đầu rõ ràng nói E Nốt đã chết, cho nên ngươi không có khả năng là hắn. Không có khả năng là hắn. E Nốt cười bất đắc dĩ, vừa rồi mới bị Nghiễm nhiễm cấp phủ quyết một vòng, hiện tại lại đến ngươi sao? Tiểu Bạch, đã lâu không thấy. Xem ra ngươi dị năng huấn luyện không tồi, ta đều có thể đủ nhận thấy được ngươi. Tiểu Bạch khẽ miệng ngập ngừng một chút, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm E -nọt. Phảng phất một rời đi ánh mắt, hắn liền sẽ thua hoàn toàn dường như. E nọt cũng là không nói gì, chỉ là lẳng lặng xem hắn. Ngươi hôn đàn này, lúc trước liền như vậy rời đi, ngươi không biết chúng ta sẽ thương tâm sao? Cuối cùng, Tiểu Bạch vẫn là thắng không nổi đầy ngập kích động, đột nhiên phát tới, treo ở e nọt phía sau lưng, khóc đến rối tinh rối mù. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Đối mặt hai cái khóc hoa mặt người, e nọt trong lòng lan tràn nhàn nhạt, nhạt đau đớn, nhưng là lại có nhiều hơn vui sướng. Đợi lâu như vậy hắn rốt cuộc có thể tái kiến đại gia đâu? Enon nhìn thấy Enon, Tiểu Chi Nhang cũng là phi thường giật mình, lại không giống Đường Nhiễm Tiểu Bạch đối Enon kích động. Ân, Enon gật đầu, có chút kinh ngạc Tiểu Chi Nhang thế nhưng hôn tới rồi Đường Nhiễm bên người. Lúc này, A Suả Ảnh chờ cùng Tổng thống đều lại đây, thấy Đường Nhiễm Tiểu Bạch cùng Enon ôm nhau, không khỏi nghi hoặc, hắn không phải sứ thiên sứ sao? Như thế nào các ngươi hình như là nhận thức dường như hắn là ta đồng bọn? Đường Nhiễm khẽ miệng ức chế không được trợ dương, kia phó ấm áp nu hòa bộ dáng làm vài người xem đều là sửng sốt. Đường Nhiễm ở bọn họ trong mắt là cao lãnh, là thần bí, là cường đại, nhưng là hiện tại nàng lại là hoàn toàn tương phản. Cụ thể sự tình chúng ta lúc sau lại nói, Tiểu Bạch đem Triệu Hoang Thiên sứ sự tình làm trước. Đường Nhiễm lôi kéo èn e nọt lui ra phía sau, làm Tiểu Bạch bắt đầu vẽ ma pháp trận. Tiểu Bạch liền không có Đường Nhiễm như vậy tiêu sái, cắt vỡ bàn tay lúc sau liền trên mặt đất vẽ ma pháp trận. Đứng ở ma pháp trận thượng thời điểm, sắc mặt của hắn liền có chút tiểu bạch. Chưa xong con tiếp. 338 thế giới liên minh chi không ở vắng họp. Dưới đáy lòng mạc họa xong ma pháp trận sau, tiểu bạch đi học đường nhiễm như vậy niệm một câu chú ngữ. Lần này xuất hiện, cũng là tam đôi cánh chủ thiên sứ. Gì, ta còn tưởng rằng có thể triệu hồi ra chỉ 4 đôi cánh thiên sứ đâu sân thần. Tiểu bạch có điểm tiểu thất vọng. Hữu tâm tình huống xem như là thủ, ngươi loại này mới gọi là bình thường triệu hoàn cấp bậc. Đường nhiễm chấn an một câu, quay đầu hỏi những người khác, kia những người khác phải thử một chút sao. Mọi người nhất trí lắc đầu. Đều là không hỏa thuộc ma pháp trận người, sao có thể như vậy lên sân khấu. Khi còn nhỏ khảo thí lâm trận sát thương còn hành, nhưng nếu là hiện tại lâm trận sát thương liền lên sân khấu nói, vạn nhất triệu hoán cái người qua đường cấp thiên sứ, có thể ảnh hưởng đến tính mạng chuyện này. Một tuần thời gian, Tổng thống chọn nhiều danh cương giả, sau đó làm cho bọn họ nhớ dục như thế nào vẽ ma pháp trận. Một tuần sau. Đường nhiễm tự mình giám sát, thuận lợi làm 200 nhiều danh cường giả triệu hồi ra quyền thiên sứ cấp bậc trở lên thiên sứ. Tiêu chi ngang cũng thuận lợi mà triệu hồi ra tam đôi cánh lực thiên sứ. Tuy rằng chủ thiên sứ, năng thiên sứ cùng lực thiên sứ đều là tam đôi cánh, nhưng là chủ thiên sứ thực lực so năng thiên sứ cùng lực thiên sứ đều cao. Có mấy ngày này xử trợ giúp, liền tính ác ma muốn nhúng chàng nơi này, nơi này người hẳn là đều có phản kích chi lực. Trưa hôm đó, đường nhiễm liền quay trở về Bắc Âu. Nam Âu Vatican là đạo cơ đốc thánh địa, về thiên sứ tín ngưỡng ở nơi đó thiên trường địa cửu tích lũy tự nhiên mà vậy địa hình thành vừa đến kiên nếu tưởng thành kết giới, đối ác ma có mánh liệt áp chế tác dụng, cho nên đường nhiễm không có trước tiên chạy về Vatican, mà là đi trước Bắc Âu cùng Tây Âu. Hoa gần một tháng thời gian, đường nhiễm ở Bắc Âu cùng Tây Âu đem ẩn nút ác ma cấp xua đuổi đi ra ngoài, sau đó làm từng người tổng thống chọn lựa cường giả làm cho bọn họ triệu hồi ra cường giả. Một tháng sau. Đường nhiễm lần thứ hai đi trước va căng thành, đem sự tình ngọn nguồn nói cho giáo hoàng lúc sau. Đối với ác ma ẩn nút nhân loại chi gian sự tình, hắn tỏ vẻ ưu sầu bất đắc dĩ, đối với nhân loại có thể triệu hoán thiên sứ tương trợ sự tình, hắn tỏ vẻ mừng rỡ như điên. va căng trong thành cường giả so Nam Âu, Tây Âu cùng Trung Âu thêm lên đều phải nhiều, cho nên đường nhiễm ở chỗ này hao phí thời gian nhiều nhất, đều là ngày ngày đêm đêm tính thời gian làm cho bọn họ ở tốt nhất thời gian, địa điểm bằng tốt trạng thái hạ triệu hoàn thiên sứ vừa mới khai quật thiên sứ chất lượng so nam âu tây âu cùng trung âu thêm lên còn ưu tú thấp nhất đều là tam đôi cánh năng thiên sứ lại là một tháng sau đường nhiễm mới lại lần nữa xuất phát đi trước đông âu cường đại nhất quốc gia nga thủ đô moscow vừa mới đến moscow toa lâm liền hưng phấn mà nói cho đường nhiễm hồn dị mặc ra ca ca tỷ tỷ đều ở chỗ này nga đường nhiễm mở ra bọn họ như thế nào lại ở chỗ này nói là Hô Nhi tin tức bọn họ đã biết, Mặc Đại Đại đã chạy tới Châu Phi. Hơn nữa, hắn sẽ dọc theo Châu Phi trực tiếp đi hướng Châu Đại Dương cùng Châu Nam Cực, đến nỗi Châu Á này một khu vực. Mặc Gia đã phái người đi trước cầu thông, cho nên hồn Nhi ngươi kế tiếp liền trực tiếp đi Mỹ Châu đi. Nghe được Mặc Kaka đã biết tình huống, Đường Nhiệm thế nhưng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quả nhiên, nàng đấy lòng vẫn là muốn nghỉ lại Mặc Kaka sao? Chúng ta đây không đi vào, trực tiếp bay đi Bắc Mỹ Châu đi. Đường nhiễm lập tức quyết định nói. Tiểu chi ngang không nói hai lời, thay đổi xe đầu. Ra mát sở cơ va, đường nhiễm tế ra âm dương kiếm. Đoàn người nhanh chóng xuyên dương quá hải, bay đến Bắc Mỹ châu cường đại nhất quốc gia nước Mỹ thủ đô, Washington. Mới vừa tiến Washington, tiểu Long chim liền tới rồi tin mừng. Chủ nhân chủ nhân! ngươi ném ở trong không gian nữ hải tử kêu tỉnh lạp. Đường nhiễm trong lòng vui vẻ, vung tay lên cầm yêu. Mạnh giao cho cùng vũ hữu tâm đều bị mang theo ra tới. Oh, Tiêu chi ngang thổi tiếng huyết sáo, làm mặt quỷ hỏi, các ngươi vợ chồng son ở bột trong không gian làm gì chuyện xấu như lạc. Trong không gian cũng là có toa lâm 24 giờ theo dõi Nga, nếu như bị nàng bắt lấy nhược điểm nói, hắc hắc. Tiểu bạch ôm tay, cũng là một bộ xem kịch vui biểu tình. Ôm nhau ở bên nhau mạnh giao cho cùng Vu hữu tâm nháy mắt như là đụng tới nước sôi để ngội giường như bắn mở ra, hai người mặt đều trong nháy mắt hồng thành hồng phú sĩ quả táo. Vừa vận mạnh giao cho ra tới, thuận tiện cũng làm quen một chút ma pháp chợ đi đường nhiễm nhìn về phía vu hữu tâm hữu tâm chúng ta cũng đã triệu hồi ra thiên sứ nhanh như vậy vu hữu tâm trừng mắt bốn thiên sứ chính là lưu đôi cánh sứ thiên sứ nga cao cấp nhất cái kia tiểu bạch ôm tay vẻ mặt tự hào lại nhu hòa ý cười kia chẳng phải là rất lợi hại vu hữu tâm lập tức đôi mắt tinh lượng tinh lượng mà nhìn đường nhiễm liền kém nhào lên đi ôm riêu cánh tay của nàng bột tiêu hắn ra tới làm ta nhìn xem bái sáu đôi cánh sứ thiên sứ ta còn không có xem qua đâu Hữu tâm, thiên sứ không phải món đồ chơi. Mạnh giao cho tận tình khuyên bảo còn không có nói xong, đường nhiễm liền dứt khoát trực tiếp đáp một câu, hảo à. Mạnh giao cho sửng sốt, cũng đã thấy đường nhiễm đôi tay kết ấn, nhanh chóng trong người trước vẽ ra một cái lòe ánh sáng sao năm cánh. Sao năm cánh đi phía trước một phiêu, hình dạng biến đại. Xuất hiện đi, giải kẹo phất. Đường nhiễm nhẹ rộng một gọi, một cái khắc hỏa ngọn lửa đổ văn sáu đôi cánh bao vây thân hình sứ thiên sứ liền ra lò. E nóc. Làm cho bọn họ nhìn xem ngươi là ai đi. Tiểu bạch thúc giục nói. Chỉ thấy sĩ thiên sứ trên người nổi lên nhàn nhạt chân châu quang mang, toàn bộ thân hình lập tức kéo co ruối tiểu, biến thành một nhân loại nam tính bộ dáng. Ở mạnh giao cho cùng Vu hữu tâm hai mắt trứng mắt hạ, chân châu quang mang dần dần tiêu tán, nam nhân khuôn mặt rốt cuộc hiển lộ ở bọn họ trước mắt. Ra đi. Vu hữu tâm nắm chặt mạnh giao cho cánh tay, thanh âm kích động. Không biết mạnh giao cho đôi mắt chấp cũng không chấp mà nhìn chầm chầm e Biểu tình trong giọng nói tràn ngập không xác định. Vu Hữu tâm nhịn không được hốc mắt đỏ lên, thanh âm tắc nghẹn, "E nọt. Thật là E nọt sao?" E nọt gật gật đầu, "Đúng vậy, ta chính là vẫn luôn ở thiên đường chờ đợi nhiệm nhiệm triệu hoàn đâu. Ta liền biết ngươi sẽ không chết lạp." Vu Hữu tâm nước mắt chợt rản rụa mà xuống, mạnh giao cho một tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, làm nàng ghé vào chính mình trên vai khóc, một tay chấn an mà một lần một lần vuốt ve nàng bối, "E nọt không chết chúng ta hẳn là cảm giác cao hứng, không cần lại khóc được không?" Xem ra, ta thật sự vắng họp rất dài, rất dài một đoạn thời gian đâu Nhìn thấy đường nhiễm tiểu bạch tiểu chi ngang khi, ẹ nọt còn không có cái gì cảm giác, nhưng là nhìn đến năm đó còn chỉ là học sinh trung học mạnh giao cho cùng vu hữu tâm lúc này đã trưởng thành xuất sắc mà thành thục đại nhân, hắn đông nhiên có chút cảm thán. Đường nhiễm đông nhiên bắt lấy hắn tay, gắt gao như là sợ hắn sẽ lại lần nữa rời đi. Ẹ nọt túi đầu xem đường nhiễm, đường nhiễm cũng ngẩng đầu xem hắn, nàng nói, không quan hệ. Về sau ngươi có thể vẫn luôn vẫn luôn mà bồi chúng ta. Qua đi ngươi tham dự không được, như vậy tương lai, ngươi liền không cần lại vắng họp. Nghe vậy, E nọt ngẩng ra, hơi cô đơn băng làm con ngươi tức khắc trở nên ánh sáng nhu hòa liễm diễm. Hắn dương môi, khóe miệng nở rộ một cái ôn nhu mà tốt đẹp ý cười. Ta có thể hứa hẹn, ta nhất định sẽ vẫn luôn, vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, không bao giờ sẽ vắng họp ngươi bất luận cái gì thời khắc. Chưa xong con tiếp. 339 thế giới liên minh chi đau đầu quái bệnh. Nhập Washington đại căn cứ sau, tiểu bạch mấy người trước tiên bị đường nhiễm phái ra đi thu thập tình báo. Thiên sứ là bị triệu hồi ra tới, cho nên bọn họ tạm thời hồi không được thiên đường giới, chỉ có thể ký túc ở nhân loại trong thân thể. Còn nữa, vạn nhất nơi này ẩn nút ác ma, thiên sứ hơi thở một tảng ra, đối phương chỉ sợ sẽ đề cao cảnh giác, như vậy sẽ làm bọn họ kế tiếp hành động càng vì gian nan. Trải qua mấy ngày tìm hiểu, tiểu bạch nghe được một cái bí ẩn mà kỳ quái tin tức có cái đại nhân vật đang ở tìm chuyên trị đau đầu bác sĩ, trư tiểu bạch đem tình huống nói rõ ràng, mà toa lâm lại đem nghe lén đến đối phương nói chuyện ghi âm nhảy ra tới lúc sau, mọi người suy đoán nhất trí, cái này đại nhân vật rất có khả năng chính là tổng thống bên người người. một khi đã như vậy, chúng ta liền không thể bỏ lỡ cơ hội này. đường nhiễm meo nhéo mắt, nhìn tiểu chi ngang liếc mắt một cái, hậu thiên ngươi bồi ta đi tham gia cái này bác sĩ triệu tập lệnh đi. tiểu chi ngang sửng sốt, dùng ngón tay chỉ vào chính mình cái mũi, ta. Hán. Tiểu bạch cùng vu hữu tâm châm miệng một lời mà bất mãn hỏi. Đường nhiễm gật gật đầu, ân, liền tiểu chi ngang cùng ta đi, các ngươi đều tại trô lưu thủ. Bụt. Lại là châm miệng một lời làm nũng. Mang theo các ngươi quá vướng bận. Đường nhiễm liếc khởi mày, tiểu chi ngang so các ngươi an tĩnh. Nếu nếu bản về an tĩnh nói, ta đem tồn tại cảm lộng thấp một chút chẳng phải là càng tốt. Gây chuyện thể vu hữu tâm câm miệng, tiểu bạch lại lập tức tranh thủ nói. Đường nhiễm nhìn hắn một cái, hỏi. Nếu thật là cấp đại nhân vật tìm bác sĩ nói, nhất định sẽ tìm y ý thuật siêu quần bác sĩ đi. Vài người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Có thể bị đồng ý tham gia mà đến người, cái nào không phải bị nhân xương tụng bác sĩ. Đương nhìn đến ta cái này mặt sinh mặt nộn tiểu nữ sinh, sẽ có cái gì cảm giác? Đường nhiễm lại hỏi. Vài người mặt tưởng tượng một chút nếu chính mình là cái đức cao vọng trọng, kinh nghiệm phong phú bác sĩ, một cái thoạt nhìn so với chính mình tuổi trẻ tiểu bác sĩ thế nhưng có thể cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn hình ảnh. Sau đó động tác nhất trí sắc mặt nhăn nhò dưới. Không phải nói bọn họ không có dung người chi lượng, thật sự là trường giang sóng sâu đẻ sóng trước cảm giác quá lệnh nhân tâm tắc. Cho nên bị khiêu khích, coi khinh là thực bình thường sự tình. Nói đến nơi đây, mạnh giao cho đã minh bạch đường nhiễm muốn biểu đạt cái gì. Tiểu chi ngang cũng loáng thoáng mà phát hiện. phàm nhân chi mắt, làm sao có thể đủ lý giải bột cường đại đâu. Đại bạch điếu môi, vẻ mặt tự hào. Chính là chính là... Ai muốn dám khiêu khích coi khinh bột chính là cùng ta Vu hữu tâm không qua được, ta làm chủ thiên sứ đánh gây răng hắn. Vu hữu tâm cầm móng đuốt. Kiên định nói. Cho nên. Đây là các ngươi không thể đi theo lý do. Thấy hai người vẫn là vẻ mặt ngây thơ không rõ, mạnh giao cho đành phải chỉ ra, các ngươi dễ dàng như vậy bị người khiêu khích, vạn nhất đến lúc đó cấp bột chọc phiền tói làm sao bây giờ. Bột là đi nơi đó cho người ta chữa bệnh, không phải khiến cho người khác chú ý. Nghe vậy. Tiểu Bạch cùng Vu Hữu tâm tức khắc héo. Đối mặt khiêu khích coi khinh bột ngôn luận bọn họ căn bản là vô pháp chịu đựng, mà mạnh giao cho lại muốn tại chỗ trông coi đại bản doanh, cho nên chỉ có thể là Kiều Chi ngang đi theo Đường Nhiễm đi. Tuy rằng Kiều Chi ngang cùng Đường Nhiễm quen biết thời gian cũng không so Tiểu Bạch cùng Đường Nhiễm quen biết thời gian trường, nhưng tuy là như thế, Kiều Chi ngang đối với Đường Nhiễm trung thành độ cũng là chân thật đáng tin. Hai ngày thời gian chớp mắt tức đi, Đường Nhiễm mang theo Kiều Chi ngang hướng Tiểu Bạch tìm hiểu địa phương đi đến. Đây là một căn biệt thự, bên ngoài thoạt nhìn cực kỳ bình thường, nhưng là bên trong lại là có thượng trăm cái cường giả chấn thủ, trên cơ bản là năm bước một cái thủ vệ điểm. Nghiêm bị tới rồi cực điểm. Chỉ sợ cái này đại nhân vật thân phận, cũng không nhỏ a. Pham la tiến vào này căn biệt thự người đều yêu cầu từ biệt thự chủ nhân tự tay viết viết tay tấm cạt, đường nhiễm quét phía trước người liếc mắt một cái. Làm toa lâm phân tích một lần kia trương tấm cạt giấy chất, bút tích, con dấu kết cấu, sau đó hoàn toàn phục chế một trương chưa bỏ bị mời người tên đổi thành chính mình, cầm hoàn mỹ phục chế tấm cản, đường nhiễm dễ như trở bàn tay mà dẫn dắt kiểu chi ngang tiến vào đến biệt thự. mỗi cách 3 mét liền có camera theo dõi, hơn nữa thủ vệ mỗi quá 10 phút liền sẽ tuần tra một lần. ta đều nhịn không được tò mò cái này đại nhân vật rốt cuộc là ai đâu? e nói tuy rằng ký túc ở đường nhiễm trong thân thể, nhưng là hắn có thể bằng vào đường nhiễm đôi mắt nhìn đến ngoại giới hết thảy. tiến vào đại sảnh, chỉ thấy có mười mấy người mặc áo bờ lấp trắng bác sĩ hội tụ một đường. Lại là một người tuổi trẻ không ra gì tiểu nữ hài, thật là không biết chủ nhân nơi này ra rốt cuộc muốn làm gì, thế nhưng tìm hai cái hôi sữa không dám tiểu ra hỏa xem bệnh. Xem ra chủ nhân nơi này ra cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, thế nhưng đều không tra một chút bọn họ rốt cuộc có hay không thực lực này liền thả bọn họ vào được. Ý dì thuật không nhất định phải hảo, nhưng là dung mạo đủ hảo cũng đã vậy là đủ rồi. kia dáng người, kia khuôn mặt, dung biện pháp gì trà trộn vào nơi này đã không cần phải nói như vậy mình bạch chưa vừa vào thính đường, trung quanh châm chọc nghiễm ai, chỉ chỉ trỏ trỏ thanh em lập tức tựa như sóng biển chiều đường nhiễm đánh tới, tỷ tỷ, tới nơi này, tới nơi này, mọi người ở đây nghị luận sôi nổi khoảnh khắc, một cái tiểu nữ hài bỗng nhiên hướng nàng với tay, khuôn mặt nhỏ ngượng ngùng lại chờ mong, đường nhiễm do dự một chút, vẫn là bước đi đi qua, tỷ tỷ, ngươi ngồi, tiểu nữ hài lập tức vô vô ghế dựa, mãn nhãn vui sướng, đường nhiễm ngồi xuống, tỷ tỷ, ngươi là bác sĩ sao? Tiểu nữ hải sáng lấp lánh đôi mắt nhìn đường nhiễm, vẻ mặt tò mò. Người đâu? Đường nhiễm không đáp hỏi lại. Ta à! Tiểu nữ hải cười đôi mắt con cong, tức khắc nâng cầm lên, vẻ mặt kiêu ngạo tự hào, ra Gia ra nói ta đã cũng đủ tư cách trở thành một người ưu tú bác sĩ đâu. Tiểu nữ hải thoạt nhìn chỉ có 7-8 tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, thật dài cuốn cuốn tóc cặp eo, lại là mỹ lệ phấn màu tím. Loại này nhan sắc là phi thường khó có thể khống chế, nếu màu da đen hoặc là quá bạch sẽ làm loại này nhan sắc có vẻ phù hoa nhưng là tiểu nữ hải lại làm loại này nhan sắc trở thành nàng vẽ rồng điểm mắt chi bút tiểu nữ hải tươi cười điểm mỹ mà nhu hòa thoạt nhìn giống như là ma thế phía trước nhà bên thuận theo thiên chân tiểu nữ hải cấp viên kẹo liền cũng đủ lệnh nàng vui sướng đến cười cong đôi mắt trung quanh nghe được tiểu nữ hải nói người đều nhịn không được cười lạnh chào phúng nhưng là đường nhiễm lại không có xem thường cái này tiểu nữ hải hiện tại cũng không phải là hòa bình nhân đại ở ma thế bên trong vẫn cứ có thể đem cháu gái đương thành bảo bối phụng ở trong tay bảo hộ thế cho nên tiểu nữ hải tính tình tươi cười đều chút nào chưa bị mặt thế hắc ám mà ô nhiễm người thật sự chỉ là bình thường một cái lão nhân ra sao Chứ không nói cái này tiểu nữ hải y thuật có phải hay không thật sự có thể sưng được với một tiếng bác sĩ liền nói tiểu nữ hải sau lưng lão nhân ra đường nhiễm là ôm kết giao ý tưởng chào mọi người ta là chủ nhân gia chấp sự nầy đối với các vị bác sĩ có thể ở chăm vội bên trong bất thời giờ tiến đến Nhà ta chủ nhân tỏ vẻ phi thường hoang nên Lúc này, một vị thân xuyên chấp sự phục nam nhân xuất hiện ở đại sảnh bên trong Lễ phép mà kính cẩn nghe theo thái độ lệnh tất cả mọi người cảm giác được như tắm mình trong gió xuân Bởi vì nhà ta chủ nhân thật sự bệnh lâu lắm, cho nên cũng không dám tùy tiện dùng dược Cho nên, chúng ta sẽ cho các vị bác sĩ từng người chuẩn bị một người cùng nhà ta chủ nhân tương đồng chứng bệnh người bệnh Cho các ngươi trước vì này trị liệu Nơi thanh ấm như cụ ôn hòa, chỉ có trị liệu hiệu quả tốt nhất bác sĩ Mới có thể đủ vì ta già chủ người chữa bệnh. Chưa xong con tiếp. 340 thế giới liên minh ánh sáng minh rực tề. Ngươi đây là có ý tứ gì? Đem chúng ta gọi tới còn gọi chúng ta cho người khác chữa bệnh. Ngươi đây là nghi ngờ ta danh ý dù ít ít thực lực sao? Không khỏi thật quá đáng. Ngươi như thế vũ nhục chúng ta, là muốn vì ngươi già chủ người tạo địch nhân sao? Nơi một phen vừa mới dứt lời, bác sĩ nhóm lập tức tranh tiên mở miệng phản bác. Như vậy hành vi... Đối với đức cao vọng trọng bác sĩ nhóm tới nói, chính là ở đánh bọn họ mặt hành vi, bọn họ không thể nhẫn. Cùng cụt, một tiếng chỉnh tề máy móc thanh, làm sở hữu tâm sinh bất mãn một tiếng tức khắc nhắm chặt miệng. Nơi ở đông đảo họng súng bên trong ôn nhiên mỉm cười, như vậy xin hỏi các vị một tiếng bây giờ còn có không có mặt khác ý kiến đâu. Hiện trường một mảnh yên tĩnh, căn bản không ai nói thêm câu nữa phản đối. Như vậy liền thỉnh các vị bác sĩ tiến vào phòng này. Nơi đi ở phía trước, bác sĩ nhóm hai mặt nhìn nhau Sợ hãi rủ rè, ngược lại là đường nhiễm cùng tiểu nữ hài như là không có việc gì người dường như đi theo nể dẫn đầu đi vào phòng. Thỉnh các ngươi phối hợp. Liên ở bác sĩ nhóm do do dự dự chi gian, tay cầm súng ống Tây Trang Nam đem tôi hôm họng súng nhắm ngay bọn họ huyệt Thái Dương, lệnh lùng nói. Ngay sau đó, bác sĩ nhóm đều cố nén sợ hãi đi vào phòng. Tỷ tỷ, người không sợ sao? Tiểu nữ hài nắm đường nhiễm tay, ngẩng đầu xem nàng, lại không thấy nàng có bất luận cái gì sợ hãi sợ hãi biểu tình. Không khỏi tò mò hỏi. Vậy còn ngươi? Đường nhiễm gục đầu xuống xem nàng, ngươi không sợ sao? Tiểu nữ hài lắc đầu, ta không sợ. Gia Gia nói, ta là tới nơi này cấp người bệnh chữa bệnh, cho nên bọn họ sẽ không thương tổ ta. Ta tin tưởng Gia Gia, hơn nữa ta cũng cảm thấy Gia Gia nói đúng. Cái này tiểu nữ hài chính là toàn thân tâm mà tin tưởng chính mình Gia Gia A. Bất quá, nàng Gia Gia nhưng thật ra cái người thông minh. Người kia nếu muốn người chữa khỏi chính mình. Nhất định sẽ không khó xử bọn họ. Đường nhiễm nhìn lướt qua mặt sau cỏ tới cỏ lui đi vào môn tới bác sĩ nhóm. Trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Còn rất có danh vọng bác sĩ đâu, liền kia phó sợ hài đến như là chim cút bộ dáng, nói cho người khác bọn họ là bàn mổ thượng khống chế người khác sinh tử bác sĩ đều không có người tin tưởng. Ngay cả một cái tiểu nữ hài đều có thể đủ nhìn thấu sự tình, bọn họ đều thấy không rõ sao. Trong phòng, có bốn cái hôn mê ở trên giường bệnh người, hai nàng hai nam sắc mặt đều biểu hiện tái nhợt cùng suy yếu, mỹ mắt hạ là nồng đậm thanh hắc. Thuyết Minh bọn họ đã thật lâu không có hảo hảo mà nghỉ ngơi qua, bọn họ chính là các ngươi muốn chữa khỏi người bệnh. Này nói, mấy cái bác sĩ thay phiên ra trận đều không có phát giác bọn họ có bệnh, ngươi nên không phải hù chúng ta đi. Bọn họ bốn cái nào có bệnh a? Chứ bộ bởi vì nghỉ ngơi không đủ mà tinh thần vô dụng dẫn tới sắc mặt tái nhợt cùng cường thâm mắt dày đặc ở ngoài, thân thể cũng không có mặt khác gì thường a. Bác sĩ nhóm buồn bực. Nghẹn quất, phẫn nộ rồi, cho rằng đối phương là ở chơi bọn họ. Này như mày, vẻ mặt túc sầu. Lại là như vậy, xem ra các ngươi là không thể chữa khỏi nhà ta chủ nhân. Hắn thật sâu mà than ra một hơi. Sau đó khoác tay, đối Tây trang nam nhóm nói, đưa bọn họ đi ra ngoài đi. Tây trang nam lập tức một người một cái đem bác sĩ nhóm cấp kéo đi ra ngoài. Buông tay. Người buông tay a? Ta chính là đại danh đỉnh đỉnh 20 bác sĩ. Tiểu tâm ngươi về sau sinh bệnh ta cự tuyệt cho ngươi xem bệnh A. Cái gì quái bệnh tất cả đều là gạt người, bọn họ nơi nào có cái gì quái bệnh, ngươi rõ ràng chính là tìm chúng ta tới treo chọc sao. Thật quá đáng. Thật quá đáng. Chúng ta muốn nói cho mặt khác đồng hành, làm cho bọn họ không hề tới ngươi nơi này bất luận kẻ nào xem bệnh. Cuối cùng một câu chọc chúng nảy đau điểm, hắn lạnh lùng nhìn về phía bị kéo đi bác sĩ nhóm. Chân chọc cười, thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi tới đúng không? Đem bọn họ tất cả đều nhốt lại, một cái đều đừng thả chạy. Nếu thật sự làm cho bọn họ đi ra ngoài nói, hắn về sau triệu tập bác sĩ có lẽ liền khó khăn. Ngay cả này đó cái gọi là đức cao vọng trọng bác sĩ đều chỉ ý không thượng sao? Nơi nhịn không được lâm vào thống khổ bên trong, làm sao bây giờ đâu? Tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn ra được tới những người này nơi nào sinh bệnh sao? Liên ở nảy thiếu chút nữa lâm vào tuyệt vọng bên trong là, một cái non nớt thanh em bỗng nhiên bừng tỉnh hắn. Hắn đương nhiên quay đầu Chỉ thấy một cái phấn màu tím trường tóc quan tiểu nữ hài cùng một cái màu đen tóc dài phương đông nữ tính đang ngồi ở trong đó một cái trên giường bệnh, mà cái kia phương đông nữ tính đem ngón tay đắp ở tên kia nữ người bệnh trên cổ tay. Đắp mạch. Nơi tinh thần chấn động. Hắn từng đi theo chủ nhân tiến đến Trung Dê, kiến thức quá Trung Hoa võ sĩ, kiến thức quá cổ xưa châm cứu thuật, đương nhiên cũng là gặp qua trung y để thăm mạch. Không tự chủ được, hắn đi qua, nhẹ giọng hỏi, không biết vị tiểu thư này có hay không nhìn ra cái gì tới đâu. Đường nhiễm quay đầu nhẹ nhàng mà nhìn hắn một cái, nói: Nàng không phải sinh bệnh. Nơi đấy lòng nhẹ nhẹ hy vọng đều dập nát. Hắn héo rũ một khuôn mặt, lại nghe thấy Đường nhiễm đại thở dốc mà còn nói thêm: Nàng là bị dơ bẩn xâm nhiễm thân thể. Nơi sưng sốt, không rõ nguyên do nhiên. Ma tiểu nữ hài ánh mắt sáng lên, tò mò hỏi: Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi như thế nào biết nàng là ô nhiễm xâm nhiễm thân thể a? Ta nhìn nàng lúc sau, quan điểm cũng cùng những cái đó bác sĩ giống nhau, nàng không có sinh bệnh ai. Nói. Dơ bẩn xâm nhiễm thân thể là có ý tứ gì a? Vấn đề này tạm thời không thể nói cho ngươi đáp án. Đường nhiễm xoa xoa tiểu nữ hài đầu nhỏ, nhìn về phía nơi, ngươi có hay không làm thực nghiệm công cụ đài? Ta yêu cầu chúng nó tới làm dược tề. Ngươi lập tức gật đầu, có có có, ta hiện tại mang ngài đi. Mặc kệ là quái bệnh vẫn là bị dơ bẩn xâm nhiễm thân thể, tất cả mọi người kiểm tra không ra những người này quái gì, chỉ có trước mắt cái này phương đông nữ sĩ đã nhận ra dị thường. Cho nên lời chỉ có thể lựa chọn tin tưởng, ngựa chết trở thành ngựa sống y y. Thấy Đường Nghiễm không có trả lời chính mình đưa ra vấn đề, tiểu nữ hài cũng không có giận dỗi, mà là ngoan ngoãn mà đi theo Đường Nghiễm phía sau, xem nàng ở công cụ trên đài chế tác dược tề. Tuyển hảo dược liệu, chuẩn bị tốt tài liệu, Đường Nghiễm rút ra một đạo hoàng phu đặt ở nấu thủy đồ đứng hạ, nàng đôi tay nhanh chóng kết ấn, mang thanh, chầm. Chỉ nghe phốc một tiếng, hoàng phu biến thành một tiểu thúc gú lam sắc ngọn lửa, ở đồ đựng hạ ôn thôn tiêu đốt. Tiểu nữ hải cùng nảy đều là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này, nảy là kinh nghi bất định, mà tiểu nữ hải còn lại là tò mò kinh ngạc. Nhưng mà, chẳng sợ lại tò mò, tiểu nữ hải cũng không có đi quấy giày Đường Niệm, mà là lẳng lặng mà đứng ở một bên hết sức chăm chú mà nhìn nàng nhất cử nhất động. Suốt nửa giờ, Đường Niệm mới rút cuộc đem dược tề chế tác ra tới. E nói, mượn điểm thần thánh hơi thở cho ta. Đường Niệm ở trong lòng tề, hai tay bỗng nhiên ấm áp, Đường Niệm thủ hạ nhanh chóng kết tấn đem độc thuộc về thiên sứ thần thánh hơi thở ném vào mấy bình dược tề chung chỉ thấy mấy bình dược tề như là bị để vào một đạo loại nhỏ cất lốc chất lỏng phát sinh lốc xoáy nhưng là thực mau liền bình tĩnh xuống dưới mà lúc này chất lỏng cùng phía trước có một tia bất đồng, một tia nhu hòa ánh huỳnh quang ở chất lỏng lưu động chi gian thoát ẩn thoát hiện giống như là thủy tinh chiết xạ quan mang thuần khiết mà mỹ lệ này đây là cái gì nảy ngơ ngác mà nhìn này mấy bình giống như tác phẩm nghệ thuật dược tề nói chuyện đều nhịn không được lắp bắp Quang minh dược tề. Đường nhiễm đem mấy bình dược tề đưa qua đi, một người một lọ, uống xong đi sau không cần nửa giờ liền có thể khôi phục như thường, bất quá phải đợi bọn họ thanh tỉnh thời điểm uy hạn, bằng không hiệu quả sẽ đại suy giảm. Chưa xong con tiếp. 341 thế giới liên minh chi ta muốn gặp ngươi. Ngươi tới, đem hai vị này tiểu thư đưa đến phòng cho khách nghỉ ngơi. Nơi thật cẩn thận mà tiếp nhận dược tề, sau đó đối đường nhiễm ai nấy cười, ngượng ngùng, ở dược tề hiệu quả ra tới phía trước các ngươi có thể trước lưu lại nơi này sao? Đường nhiễm còn chưa nói cái gì, tiểu nữ Hải cũng đã chu lên cái miệng nhỏ, đều đã làm người đem chúng ta hai cái đưa vào phòng cho khách nghỉ ngơi, hiện tại mới đến dò hỏi chúng ta ý nguyện, có phải hay không quá thất lễ đâu? Người xấu hổ mà cười, thật là thực xin lỗi. Thật sự là, chủ nhân nhà hắn quá mức quan trọng, một đinh điểm biến cố bọn họ đều nhận không nổi. Ta có thể lưu lại, ngươi làm người cho ta đồng bạn mang lời nhắn, làm hắn đi về trước. Như là đã sớm đoán được như thế Đường nhiệm thái độ thực đạm nhiên, nàng điểm điểm tiểu nữ hài cái mũi, hiện tại chúng ta đều đi không được làm, ngươi nếu là còn kích thích vị này chấp sự nói, vạn nhất những người khác khó xử chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Tiểu nữ hài cổ cổ má, thấy đường nhiệm bông nhiên chiều nàng chớp chớp mắt, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, giả bộ hơi sợ biểu tình vô vô chính mình tiểu độ ngực, đối nga, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Thực xin lỗi à, chấp sự đại nhân, ta chỉ là một cái ngây thơ đáng yêu tiểu hải tử. Ngươi hẳn là sẽ không cùng ta so đo đi. Nói, nàng còn dùng thuần triệt vô tội mắt to nhìn chằm chằm lầy, lầy khoe miệng triệu triệu, có chút buồn bực. Tiểu Băng Hưu cảm xúc lặp lại, nàng cũng không có ác ý. Đường Nhiễm nhìn lướt qua lầy thật cẩn thận phùng ở trong tay dược tề, nghiêm túc mà ngưng trọng mà dặn dò nói, này đó dược tề là phối hợp kia vài tên người bệnh chứng bệnh chế tác, ta ở mặt trên đều dán giường bệnh hào nhãn, thỉnh không cần lộn loạn trình tự, cũng không cần đem này đó dược tề cấp mặt khách dùng. Lầy sửng sốt. Do dự mà hỏi, nếu đem này đó dược tề cho những người khác uống nói, sẽ thế nào? Nếu thí nghiệm này đó dược tề thật sự hữu dụng nói, hắn sẽ trước tiên đưa đến chủ nhân chô đó đi, nhưng là hiện tại nghe đường nhiễm như vậy vừa nói, nầy liền do dự. Một cái phát sốt đại nhân cùng một cái phát sốt tiểu hài tử dùng cùng loại nhi đồng thuốc trị cảm tề, sẽ phát sinh cái gì đâu? Đường nhiễm không đáp hỏi lại. Nầy nhắm lại miệng. Nhi đồng dược cùng thành nhân dược khác nhau vẫn là có rất lớn khác nhau. Đi vào phòng cho khách. Đường nhiễm vào một chuyến toilet. Tuy rằng kiều chi ngang có thể cùng nàng tiến vào biệt thự, nhưng là cấp người bệnh xem bệnh cái kia phòng hắn lại là không thể tiến vào, cho nên đã bị ngăn ở bên ngoài. Mở ra vòi nước. Nương dòng nước thanh ngăn cản ngoại giới lô thai. Đường nhiễm báo cái bình an, làm kiều chi ngang đi về trước. Ra tôi sau, tiểu nữ hải đang ngồi ở trên giường loạn trọng hai cái đuổi trời bờ ép cỡ. Đường nhiễm đi đến phòng cho khách trên ban công đi xuống xem. Quả nhiên, nay biệt thự thủ vệ hệ thống phi thường nghiêm cẩn trên cơ bản ngăn chặn sở hữu lẻn vào điều tra khả năng tỷ tỷ ngươi vừa rồi làm cái kia quang minh dược tề là như thế nào rèn luyện dược liệu tinh hoa cái kia màu lam hỏa là chuyện như thế nào a còn có cuối cùng ngươi cấp dược tề gia nhập đồ vật là cái gì a ta như thế nào cảm giác ngươi chế tác dược tề giống như cùng chúng ta chế tác dược tề bất đồng đâu là hỏa duyên cơ sao vẫn là nói ngươi kỳ thật có không người biết bí mật đâu quay đầu tới thời điểm tiểu nữ hải đã bổ nhào vào nàng bên người Vấn đề luân phiên châu pháo dường như khai hỏa đường nhiễm, ngươi sẽ chế tác dược tề. Vậy ngươi ngày thường là như thế nào chế tác dược tề? Đường nhiễm những mày. Không đáp hỏi lại. Tiểu nữ hải cũng không ngại đường nhiễm năm lần bảy lượt hỏi lại lại không trả lời chính mình, mà là cười tủm tỉm mà đem chính mình trên tay tờ gsg đưa cho nàng. Đây là làm cho ta phần mềm. Nếu ta muốn làm thực nghiệm sẽ trước dùng cái này làm. Sau đó tái hiện thật động thủ, như vậy hắn liền sẽ không lo lắng ta cả ngày đem phòng thí nghiệm cấp tặng. Chỉ thấy tờ ép tờ bên trong cũng không phải đường nhiễm cho rằng đánh quái cũng hoặc là cúc cho chơi, mà là một cái lấy phòng thí nghiệm vì trò chơi giao diện loại nhỏ game một người chơi tiêu giao tiểu tà tiên. Nhìn thấy hiện tại trò chơi giao diện thượng trình màu xanh lục chất lỏng trạng dược tề. Đường nhiễm bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like đứa nhỏ này vừa rồi ở lặp lại nàng vừa rồi chế tác dược tề bước đi. ngươi muốn làm bác sĩ? Đường nhiễm hỏi. Tiểu nữ hài lắc lắc đầu. Lại gật gật đầu, ta không muốn làm bác sĩ Nhưng là ta không nghĩ làm ca ca bị thương, cho nên ta muốn chăm chỉ học tập y nghề thuật. Bất quá hiện tại ta đối làm dược tề phi thường cảm thấy hứng thú. Đường nhiệm đấy mắt hiện lên một đạo suy nghĩ sâu xa, đem tiểu nữ hài kéo vào phòng, đóng lại phòng sở hữu cửa sổ. Làm toa lâm che giấu camera theo dõi hình ảnh sau, nàng lòng bàn tay vừa lật, lấy ra một quyển nịu tấn từ điển như vậy độ dày sách đỏ. Tiểu nữ hài ngẩn ra, đây là cái gì? Đường nhiệm đem sách đỏ nhét vào tiểu nữ hài trong lòng ngực. Đây là ta chính mình tổng kết biên soạn thường thấy dược tề chế tác phương pháp bách khoa toàn thư, ngươi có thể chính mình nhìn xem. Tiểu nữ hài ngạc nhiên mà chớp chớp đôi mắt, vội vàng đem sách đỏ đặt ở trên giường, sau đó ngồi quỳ ở thảm lông trên mặt đất, tiểu tâm mà vội vàng mà mở ra trang thứ nhất. Quyển sách này là ở ma pháp thế giới hoàn thành, nhìn án ai sờ đám người bất đồng màu tóc ánh mắt người, đường nhiễm tự hỏi quá khả năng sẽ hữu dụng đến tiếng Anh thời điểm, cho nên mỗi một tờ đều có hữu dụng tiếng Anh phiên dịch quá Tiểu nữ hải nghiêm túc mà nhìn thư, bất chi bất giác liền hãm đi vào, chuyên chú lực cường đến làm người kinh ngạc cảm thán. Đường nhiễm cũng không có đi quay dày nàng. Cốc cốc cốc, đột nhiên, tiếng đập cửa vang lên. Đường nhiễm mở cửa, nhìn thấy mấy cái tây trang nam đứng ở bên ngoài, đều là vẻ mặt băng xương, trên tay cầm súng, tối hôm họng súng đối diện nàng. Mít đường, thỉnh ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Tây trang nam lạnh lùng nói. Đối mặt họng súng thẳng chỉ, đường nhiễm sắc mặt bất biến nói, hảo. Đi theo Tây Trang Nam đi đến một cái trống trải phòng, trung quanh đứng đều là người mặc quân trang, cả người trang bị quân nhân. Mà ở giữa phòng có một chiếc giường lớn, trên giường nằm một cái đầu tóc hoa râm lão nhân. Hắn khuôn mặt tiểu thụy, mí mắt hạ thanh ô so với phía trước hai nam hai nữ còn muốn trọng. Hơn nữa hắn tinh thần trạng thái phi thường không tốt. Mít đường, đây là chủ nhân của ta. Thiên sinh, đây là vừa rồi chế tác dược tề bác sĩ. Này đơn giản mà giới thiệu một câu. Lão nhân nâng lên mí mắt nhìn về phía đường nhiễm. Chỉ là như thế đơn giản động tác, lại như là hao phí hắn rất nhiều sức lực, khiến cho hắn biểu tình bên trong ngõi mệnh càng vì dày đặc. Ngươi hảo, tiểu cô nương, ra mua thanh âm có che giấu không được suy yếu, cảm ơn ngươi cứu bọn họ. Bọn họ là chỉ những cái đó bị dơ bẩn xâm nhiễm thân thể hai nam hai nữ. Ngươi đem bác sĩ triệu tập lại đây còn không phải là vì giải quyết bọn họ vấn đề sao. Đường nhiễm không màng hơn thua. Đúng vậy. Bất quá, ta tựa hồ không có cho ngươi phát ra mời tập đi. Mít Đường. Lão nhân thanh âm tuy rằng suy yếu, nhưng là ngữ khí lại cực kỳ uy nghiêm. Ngươi là không có mời ta tới, nhưng là ta muốn gặp ngươi. Đường Nhiễm bước đi đến gần, xung quanh chờ đợi quân nhân tức khắc cầm súng khai bảo hiểm, mấy trăm khẩu súng họng súng nhắm ngay nàng, nhưng là nàng lại như là không có thấy giống nhau, như cũng lên bước không ngừng hướng lão nhân mép giường đi đến. Mít Đường, thỉnh ngươi dừng bước. Ngại sợ quân nhân nhóm sẽ nổ súng, quá to. Không. Nếu các ngươi muốn tổng thống chết nói Cứ việc chiều ta nổ súng, đường nhiễm gợi lên môi, trong mắt lưu chuyển tự tin cùng ngạo nghẽ, có thể phải Tổng thống người, trên thế giới này chỉ sợ cũng chỉ có một mình ta. Các ngươi thật sự muốn đem hy vọng cuối cùng chặt đứt ở chính mình trên tay sao. Chưa xong con tiếp, 341 thế giới liên minh chi tắt tờ giấy nhỏ. Mọi người tức khắc lâm vào chờ mặc. Các ngươi đều không cần như vậy khẩn trương. Tổng thống hòa ái cười, ra nua mỏi mệt khuôn mặt có thông dòng, nếu nàng thật sự muốn giết ta nói. Liền sẽ không cố ý dặn dò nảy kia mấy bình dược tề không thể làm những người khác dùng, trực tiếp ở dưới hạ độc không phải càng mau giết chết ta sao. Đúng vậy đúng vậy. Nấy lập tức đón ý nói hùa, ý đổ giảm bớt một chút hiện trường căng chặt không khí. Chỉ là nhìn đến nhiều như vậy họng súng lượng ra, hắn cũng đã cảm thấy chân mềm, cái này phương đông nữ sĩ rốt cuộc là thần thánh phương nào. Lớn như vậy trận trượng nàng thế nhưng mặt không đổi sắc, thông rong không đổi. Ngươi đoán đúng rồi, ta không phải tới giết người, ta là tới cứu ngươi. Đường nhiễm đi đến mép giường ngồi xuống, sau đó đem ngón tay đắp ở Tổng thống trên cổ tay. Điều động trong thân thể linh khí tham nhập Tổng thống trong cơ thể, lại phát hiện linh lực lập tức bị cắn ướt. Người nói đúng một nửa. Đường nhiễm nhìn về phía này, Tổng thống thật là bị bệnh, những người đó sẽ bị dơ bẩn xâm nhiễm đó là bởi vì Tổng thống lây bệnh. Ta đây chủ nhân còn có hay không cứu đâu? Người vội vàng hỏi. Có. Đường nhiễm đem Tổng thống tay bỏ vào trong chăn, đầu ngón tay linh hoạt mà ẩn ngấp mà tắc một trường tờ giấy. Trên mặt lộ ra mỏi mệnh khuôn mặt, chỉ là ta hôm nay buổi sáng đã làm mấy bình dược tề, hiện tại không nhiều ít tinh lực. Hảo hảo hảo, tia thỉnh ngài hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai lại cấp chủ nhân làm dược tề đi. Vừa nghe đến Tổng thống có thể cứu chữa, nơi mừng rỡ như điên, cơ hồ muốn đem đường nhiễm trở thành bồ tát cấp cung lên. Đưa đường nhiễm tới là mấy cái cầm súng Tây Trang Nam, đưa nàng trở về lại là 10 cái toàn bộ võ trang quân nhân. Không có gõ cửa, đường nhiễm mở cửa đi vào. 10 cái quân nhân lập tức như là trông coi trọng phạm giường như canh giữ ở cửa. Đến 8 giờ thời điểm, Đường Nhiệm thu hồi thường thấy dược tề chế tác phương pháp bách khoa toàn thư, dẫn tới Tiểu Nữ Hải ở một trận báng giận. Tiểu Hải tử hẳn là sớm một chút tắm rửa ngủ. Nếu ngươi nghe lời, quyển sách này ngày mai có thể cho ngươi tiếp tục xem. Tiểu Nữ Hải không cam lòng mà bẹp khởi miệng, nhưng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời. Nếu Đường Nhiệm thật sự đem thư cấp giấu đi không cho nàng xem nói, vậy mất nhiều hơn được. Ước chừng là nhìn một buổi trưa thư làm tiểu nữ hài hao phí quá nhiều tinh thần, tắm rửa xong sau, nàng một bò thượng giường liền ngủ rồi. Đường nhiễm rửa mặt trải đầu một phen sau liền cũng thượng giường nghỉ tạm. Bất quá, đến nửa đêm, liền có người cốc cốc cốc mà gõ vang lên môn. Ai? Đường nhiễm lười biếng hỏi. Ngoài cửa truyền đến đáp lại, Mỹ Đường. Tổng thống gọi ngài qua đi. Đường nhiễm mở to mắt, thanh minh mà bình tĩnh con người không thấy một kia mới vừa tỉnh ngủ mê mang, nàng con con khỏe môi Không thể tưởng được đối phương lại là như vậy gấp không chờ nổi mà đã tìm tới cửa. Bất quá 2 phút, đường nhiễm liền mở ra môn. Ngoài cửa trông coi quân nhân có 4 cái thay đổi người. Thỉnh hướng bên này đi. Một người ở phía trước dẫn đường, đường nhiễm đi rồi trong chốc lát liền biết chính mình không phải hướng Tổng thống phòng ngủ mà đi, nhưng là nàng lại không có mở miệng chỉ ra. Mà là một đường trầm mặc. Sai sử các ngươi tới người là ai? tiên tính mà chống trải hoàn cảnh chung, đường nhiễm bông nhiên một câu. Thanh lãnh ngựa khí cả kinh nhân tâm nhảy đều lỡ một nhịp. Mị đường, ta cũng không minh bạch ngươi là có ý tứ gì. Dẫn đường đầu người cũng không trở về địa đạo. Liên tính lộ ra ngoài còn muốn trang sao. Chẳng sợ phía trước người không có xem đường nhiễm, cũng có thể đủ cảm giác được nàng lạnh băng mà trào phúng ánh mắt. Phía trước đi đầu người bỗng nhiên dừng lại, xoay người. Hắn cầm súng lục, họng súng đối diện đường nhiễm, chốt bảo hiểm đã khai, nếu ngươi đã biết chúng ta tính toán. Vì cái gì còn muốn ngoan ngoãn mà theo chúng ta đi đâu? Tự nhiên là muốn nghe được các ngươi phía sau người là ai. Đường Nhiễm mặt mày một loăn, môi đỏ khẽ mở. Từ các ngươi trong miệng nghe được, Ngươi cho rằng chúng ta này, đó huấn luyện có tố chiến sĩ sẽ dễ dàng để lộ bí mật. Đối diện quân nhân khuôn mặt cương nghị, đôi mắt lại không hề chính khí. Đường Nhiễm ánh mắt hơi trầm xuống, Âm Dương kiếm thoáng chốc xuất hiện bên phải tay. Nàng nhẹ nhàng vung lên, dễ dàng đem bên người mấy cái quân nhân đầu chặt bỏ. Âm Dương kiếm trọng lực vung lên, trên thân kiếm vết máu kia một tiếng bắn tung tóe tại trên mặt đất đường nhiễm cười đạm mạc mà nguy hiểm ta liền thử xem xem các ngươi này đó chiến sĩ có thể kiên trì đến khi nào người nọ trong lòng chuông cảnh báo sao vang một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm ập vào trong lòng đối với hàng năm tác chiến với sinh tử tuyến thượng các chiến sĩ tôi nói đối với tử vong giác quan thứ 6 là cực kỳ nhạy bén tuy rằng đường nhiễm thoạt nhìn là cái nhược nữ tử tuy rằng đường nhiễm thân vô vũ khí sắc bén nhưng bọn hắn vẫn cứ không dám thả lỏng cảnh giác lại chưa từng tưởng vẫn là có người chết vào nàng dưới kiếm. Chết. Đi đầu quân nhân không chút do dự liền hạ đạt mệnh lệnh. Tuy rằng đường nhiễm lấy kiếm, bọn họ lấy thương, nhưng là trực giác nói cho bọn họ, trước mắt cái này phương đông nữ nhân cường đến vượt quá bọn họ tưởng tượng. Nếu lại kéo dài đi xuống, nơi này tất cả mọi người chỉ có một kết cục, chết. Địch tập. Địch tập. Mấy cái quân nhân nhìn nhau, không hẹn mà cùng mà hướng tới bốn phía phân tán chạy vội, trong miệng còn la lớn đường nhiễm trong mắt hiện lên một đạo lấp quang thế nhưng dùng tặc kêu chảo tặc chiêu này thật là không tồi phán đoán cánh môi một câu đường nhiễm tỏa định đi đầu cái kia quân nhân không nhanh không chậm mà đuổi theo lớn tiếng kêu gọi đưa tới mọi người chú ý đường nhiễm dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt mà cái kia quân nhân còn lại là hướng tới thủ vệ nhất nghiêm cẩn tổng thống phòng ngủ chạy tới đường nhiễm tự nhiên muốn đi theo nữ nhân này muốn ám sát tổng thống a cái kia quân nhân tái nhợt mặt lớn tiếng nói cung cụt Cả đời chỉnh tề mà dày nặng thanh âm, mấy trăm đêm họng súng động tác nhất trí mà nhắm ngay đường nhiễm. Thế nhưng muốn ám sát Tổng thống. Thật là không biết sống chết. Đồng nhiên, một cái chính khí lẫm nhiên thanh âm vang lên, đường nhiễm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái ba mê tới tuổi Tuấn Khốc Nam Nhân đứng ở cao cao bậc thang, một thân quân chính quy trang làm hắn thoạt nhìn tràn ngập uy nghiêm cùng lãnh khốc. Phía sau màn làm chủ chính là người A đường nhiễm như có cảm giác. Tuấn Khốc Nam Nhân đồng tử hơi co lại, quát lớn lập tức bắn chết uy hiếp tổng thống kẻ ám sát, nổ súng, cơ hồ ở nam nhân giọng nói rơi xuống trong ngay mắt, tiếng súng đinh thai nhức óc mà cùng kêu lên văng lên, thượng trăm viên viên đạn nháy mắt bắn ra, thẳng đánh đường nhiễm. Mọi người ở đây cho rằng nàng nhất định sẽ trúng đạn hẳn phải chết thời điểm, một cổ màu lam nhạt phòng hộ cháo xuất hiện ở nàng trung quanh, đem sở hữu viên đạn chắn xuống dưới, mọi người tức khắc kinh hãi. Đường nhiễm lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía tuấn khốc nam nhân, khẽ miệng gợn lên lạnh băng ý cười, một bước. Một bước mà hướng tới hắn đi đến Nổ súng Nổ súng giết nàng Tuấn khốc nam nhân kinh tủng, tức giận cấp quát Phanh phanh phanh Một trận hỗn độn tiếng súng, bùi lất phi dương Viên đạn lại vẫn cứ không có thể thương tổn đường nhiễm nửa phần Đường nhiễm nện bước không ngừng Mỗi đi một bước đều như là đạp ở người đầu quả tim Giống như tử thần bước chân Sợ tới mức tuấn khốc nam nhân sắc mặt hãi bạch Chật vật lùi lại, thất thanh cả kinh kêu lên Ngươi, ngươi muốn làm gì? Chỉ là muốn hỏi hỏi ngươi nàng còn chưa có nói xong đã bị đánh gãy đừng núp nhích. băng không ta liền giết nàng tỷ tỷ đường nhiễm đồng tử hơi hơi co rụt lại trầm khuôn mặt quay đầu thấy vừa rồi hướng tứ phương chạy trốn quân nhân thế nhưng đem tiểu nữ hài cấp bắt cóc tới rồi nơi này ngươi thả nàng ta cùng nàng không phải một đám đường nhiễm mím môi lạnh lùng nói nghe vậy tuấn khốc nam nhân thở dài nhẹ nhõn một hơi đống nhiên gợi lên thắng lợi đang nhìn biểu tình chém đinh chặt sắt nói nhưng là ngươi không nghĩ nàng chết 434 thế giới liên minh chi ác mà tốt xấu. Đường nhiệm ánh mắt nặng nề mà nhìn chầm chầm tuân khốc nam nhân, sắt ý dần dần tràn ngập toàn bộ không gian. A. Đau. Đau. Tiểu nữ hài bỗng nhiên đau hô, ở an tĩnh ban đêm, vưu hiện đột nột. Dừng tay. Đường nhiệm quát lệnh, hướng tới tiểu nữ hài đi đến, nàng ánh mắt lênh ám, sắc mặt nếu băng, buông ra nàng, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Bắt lấy tiểu nữ hài người bị ánh mắt kia một thứ, sợ tới mức lập tức buông tay. Nhìn đến tiểu nữ hài trọng ủng tự do, đường nhiễm sắc mặt nhu hòa chút, hô, lại đây. Tiểu nữ hài lập tức xoạch xoạch về phía đường nhiễm chạy tới. Lúc này, âm u chô người nào đó lại cầm súng ngắm nhắm ngay đường nhiễm huyệt Thái Dương. Dương tay, quát khẽ một tiếng, lại ngăn cản không được kia viên viên đạn bắn ra. Tuấn khốc nam nhân khỏe miệng lộ ra một cái tàn nhẫn mà thực hiện được mỉm cười. Hắn cho rằng phòng hộ cháu bất quá là đường nhiễm dị năng, chỉ cần ở nàng không chú ý thời điểm một thương đoạt mệnh nói Đối phương liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là trong tưởng tượng huyết bắn đương trường không có phát sinh, kia viên từ súng ngắm trung bắn ra tới viên đạn như cũng bị chắn phòng hộ cháo ngoại. Đường Nhiệm mắt lạnh quét nào đó góc liếc mắt một cái, dương tay vung lên, hang ở phòng hộ cháo trung viên đạn lập tức phản xạ trở về. Phanh, ha tám chỗ, một người nam nhân từ lầu 2 bỗng nhiên rơi xuống trên mặt đất, giữa mày chúng đạn. Mọi người kinh hãi mà trừng mắt Đường Nhiệm, nguyên bản cho rằng nàng chỉ có thể phòng ngự không thể tiến công lại chưa từng tưởng nàng thế nhưng có thể lợi dụng phòng hộ cháo phản xạ viên đạn. Ta không phải cho các ngươi dừng tay sao? Tổng thống bị nảy cùng một cái tóc vàng nữ tử đỡ ra tới, vẻ mặt khó thở công tâm, thở hổn hển bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Hắn dùng vận đục mắt thấy Tuấn Khốc nam nhân, sắc mặt khó coi, chất vấn nói, "Kho lại. Hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hy vọng ngươi có thể cho ta hảo hảo giải thích một phen." Đường Nhiễm đem tiểu nữ hài hộ ở sau người, lạnh lùng mà nhìn bọn họ. Nữ nhân này muốn ám sát ngươi, cấp dưới bất quá là muốn bảo hộ an toàn của ngươi thôi. Bị gọi là kho lại nam nhân lạnh lùng trả lời, mặc kệ là ngữ khí cũng hoặc là thái độ đều không có một tia kính ý. Bảo hộ chủ nhân an toàn. Không bằng nói là giam lỏng thôi. Nầy cười lạnh một tiếng. Đối đại tổng thống, kho lại không thể ác nôn tương hướng, nhưng là đối với những người khác, hắn lại sẽ không nhẫn mại chính mình cảm xúc. Lập tức trong mắt phiếm sát ý cười lạnh nói, nầy. Ta làm ngươi lưu lại chiếu cố tổng thống đã là lớn nhất quan dung. Nếu ngươi không nghĩ hầu hạ tổng thống nói, lập tức có thể lăn. Ngây thấm hận, nghiến răng nghiến lợi nói, kho lại ngươi thật là cái đê tiện tiểu nhân. Đối thân là tướng quân ta nói như vậy lời nói thật sự hảo sao. Kho lại đem lọng trong tay thương. Chầm rãi chiều nảy dơ lên, nhưng là họng súng lại không biết là nhắm ngay nảy, cũng hoặc là nhắm ngay nảy bên người tổng thống. Ngây thân sắc biến đổi, lập tức chắn tổng thống trước mặt. Kho lại Chẳng lẽ ngươi muốn bắn chết cái này quốc gia tổng thống sao? Hắn nói ta còn hữu dụng, bằng không ta cũng sẽ không đồng ý ngươi ngầm đi tìm cái gì bác sĩ." Kho lại hừ lạnh một tiếng, súng lục ở ngón trỏ dạo qua một vòng, nhét vào thương trong túi. Lại là nội loạn. Đường nhiễm nhìn thoáng qua tức giận đến sắp té xỉu tổng thống, lại nhìn thoáng qua kiêu ngạo cuồng vọng kho lại. Quyết đoán lựa chọn xem đến thuận mắt tổng thống, chẳng sợ đối phương có thể sống thời gian cũng không dài quá. Một tay vứt lên tiểu nữ Hải, Đường Nghiễm thân mình nhảy thế nhưng lập tức nhảy tới lầu hai, ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, đường nhiễm thoáng hướng kho lại, một chân đá hướng hắn đầu gối hoa, làm hắn lảo đảo mà quỳ xuống, rồi sau đó nhất kiếm hành cổ, thấp giọng đe dọa, đừng lộn xộn, bằng không ta không ngại như là sát gà giống nhau trước giúp ngươi buông huyết, lãnh sâm hàn ý tới gần cổ, kho lại cả người mồ hôi lạnh trợn tiêu ra, ngươi nghĩ muốn cái gì, kho lại thật cẩn thận hỏi một câu, nhưng không đợi đường nhiễm trả lời, hắn lại lập tức nói mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi chỉ cần ngươi không thương tổn ta thật là cái nào loại đường nhiễm như thế phán đoán enon trên người hắn có hay không triệu hắn quá ác ma hơi thở đường nhiễm hỏi enon không có enon cảm thụ một chút kho lại trên người hơi thở rồi sau đó liếc hạ mày hắc ám tâm hồ bên trong hắn mở băng lam con ngươi nhìn về phía tổng thống phương hướng cái kia tổng thống cùng hắn bên người nữ nhân trên người có ác ma hơi thở đường nhiễm ngưỡng mày Ngươi có thể cảm giác đó là cái gì ác ma sao? Nữ nhân kia trên người lưu lại tới ác ma hơi thở là Solomon Vương 72 trụ ma thần trung bài thứ 59 vị Âu Lợi Ngẩng. Âu Lợi Ngẩng hình tượng là một đầu cười ở cao lớn trên chiến mã sư tử, đôi ngựa vì địa ngục chi xà cái đuôi, tay phải chung kiểm giữ hai điều địa ngục chi xà. Thu người đức hạnh, am hiểu sâu thiên động chi luật, trợ người khi chẳng phân biệt được ta. Ènọt e giải thích nói, "Trợ người, chẳng lẽ ác ma còn sẽ trợ giúp nhân loại không thành?" Đường nhiễm như mày, cảm giác trong lòng có chút cố định đồ vật phản phất ở buông lỏng. E nọt đem đường nhiễm quan điểm sửa đúng, ác ma cũng không được đầy đủ đều là người xấu, giống như là nhân loại, có người xấu, cũng có người tốt ra tỷ như cái kia tổng thống trên người ác ma, đó là tốt. Đó là cái gì ác ma? Nguyện ý trợ giúp nhân loại ác ma, đường nhiễm tâm tồn tò mò. Đó là ở Solomon vương 72 trụ ma thần trung bài thứ 37 vị Phổ Ennis. Phổ Ennis này hình như phượng hoàng, thanh tượng ngân đồng cũng có thể biến thành hình người. nó thiên tính thiện lương ôn hòa, là một người thi nhân. e nọt giải thích nói, thiên tính thiện lương sao đường nhiễm cảm giác trong lòng một thứ gì đó ẩm ẩm sậm, lại có chút hoảng hốt. kho lại tựa hồ nhận thấy được nàng một lát dao động, vận sức chờ phát động thân thể lập tức buộc phát ra cường đại lực lượng tới tránh thoát đường nhiễm công chế. nhưng là cho dù đối phương là thân kinh bách chiến quân nhân, đối mặt nếm đủ sinh tử một đường người tu chân, quả thực giống như là tiểu hài tử khiêu chiến người trưởng thành. Đường nhiễm không chút nào cố sức mà đem kho lại gạt ngã trên mặt đất, trong tay trường kiếm vung, liền đem hắn nửa cái bả vai đinh ở trên sàn nhà. Ta nhẫn mại không phải thực hảo, ở ta tự hỏi sự tình không cần làm cái gì động tác nhỏ, bằng không ta cũng không biết chính mình sẽ làm ra cái gì theo bản năng động tác. Kho lại. Tổng thống bên người tóc vàng nữ nhân thất thanh kinh hô, rồi sau đó lại là xuất kỳ bất ý mà lấy ra tiểu đao để ở tổng thống trên cổ. À bị tiểu thương, ngươi đang làm gì? Nơi khiếp sợ muốn tiến lên lại bị tóc vàng nữ nhân gầm lên cảnh cáo không chuẩn tới gần bằng không ta liền giết chết hắn hào hào hảo. ta không tới gần ta không tới gần ngươi không cần thương tổn chủ nhân nãy lập tức hai tay giơ lên sau này lui nữ nhân ngươi nhanh lên thả kho lại Abby nhìn về phía đường nhiễm trong mắt tràn đầy hận ý đường nhiễm nhướng mày cười như không cười mà nhìn nàng ngươi cảm thấy ta sẽ để ý ngươi giết hay không chết tổng thống sao Đừng quên ta cũng không phải là cái này quốc gia người, hơn nữa người nam nhân này vừa rồi còn muốn giết chết ta, ngươi cảm thấy ta sẽ như vậy khoan hồng độ lượng buông tha hắn sao? Ảp bí lạnh lùng cười, vẫn chưa có chút dao động, ngươi nói ngươi là vì cứu tổng thống mà đến, kia tất nhiên chính là có việc muốn cầu hắn không phải sao? Như vậy ngươi sẽ làm hắn chết sao? Ngươi nhưng thật ra tin tưởng lời nói của ta. Tổng thống chào phúng cười. Đương nhiên, tổng thống đại nhân chính là trí giả, ta là tuyệt đối tin tưởng ngài nói đâu. Hạp bị giả cười, nhưng là ta tâm chính là thuộc về kho lại đâu. Nguyên lai like là gian phu dâm phụ đâu. Toa lâm rốt cuộc ra tiếng, hơn nữa vẫn là một lời nói vẽ rồng điểm mắt. 345 phỉ khắc nai sở. Hưu. Đương không khí lâm vào rằng co thời điểm, một phen thổ hoàng sắc bột phấn bỗng nhiên rơ lên. Phan. Mọi người còn không có phục hồi tinh thần lại, liền phát hiện Tổng thống cùng Hạp bị đều hôn mê ngã xuống đất đại thê tiểu phu chi vọng tộc chủ mẫu. Chủ nhân. Chủ nhân. Này kinh hô. Vội vàng nhào qua đi kiểm tra Tổng thống An uy Gì? Không có khả năng a Ta nghiên cứu dược rõ ràng chỉ nhằm vào thai phụ nha. Đường nhiễm bên người, tiểu nữ hài nghiêng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Đối, vừa rồi giải thuốc bột đó là cái này tiểu đầu sỏ gây tội. À bì, à bì. Kho lại phẫn nộ mà quay đầu trừng hướng đường nhiễm. Đáng chết, ngươi rốt cuộc đối à bì làm cái gì a Nếu à bì có chuyện gì nói, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nói chuyện phải trải qua đại não. Đường nhiệm trên cao nhìn xuống mà khinh thường xem hắn, cũng không đợi đối phương tiếp tục mở miệng, trực tiếp một chân đem hắn đá hôn mê. Nàng đi lên trước vì tổng thống kiểm tra rồi một chút, đối bởi vì lo lắng mà sắc mặt tái nhợt lấy nói, tổng thống chỉ là bởi vì mỏi mệt quá độ mà hôn mê qua đi mà thôi, đến nỗi cái này à bi. Nàng ngủ đi qua. Nàng đương nhiên chỉ là ngủ qua đi lạp. Tiểu nữ Hải Dương lên cằm, tự hào nói, bởi vì ta giải chính là chỉ đối thai phụ hữu dụng thuốc ngủ lạp. Đường Nghiễm vô vô tiểu nữ Hải đầu quay đầu đối lời nói, ta hiện tại có thể vì tổng thống phối chế dự tề, nay sướng sốt, còn chưa phản ứng lại đây, đường nhiễm liền lôi kéo tiểu nữ hải rời đi. đúng rồi, tỷ tỷ, ta giống như còn không có nói cho ngươi ta tên gọi là gì đâu. tiểu nữ hải thuận theo mà nắm đường nhiễm tay, đung nhiên nghĩ đến này vấn đề, đường nhiễm nhướng mày, ưn, ngươi tên là gì? đổ lộ ít, tư tạp duy đức, tỷ tỷ ngươi kêu ta đổ lộ ít là được. tiểu nữ hải tươi cười ngọt nào ta có cái ca ca gọi là kết khoa. tư tạp duy đức, gia gia gọi là đế mỗ. tư tạp duy đức nga. đường nhiễm gật gật đầu, ta kêu đường nhiễm, đỗ nội to mò mà một nghiêng đầu, ngoài ý muốn nói, kỳ quái, dĩ vãng nghe được ông nội của ta cùng ca ca tên người đều một bộ khó có thể tin bộ dáng, vì cái gì tỷ tỷ sẽ không có loại vẻ mặt này đâu. đại khái là ca ca của ngươi cùng gia gia là cái gì nổi danh người đi. đường nhiễm suy đoán nói, đại khái đi. Đỗ Lộ ít nhún vai, tuy rằng vì ca ca cùng ra ra nổi danh mà tự hào, lại không có bởi vậy kiêu ngạo. Ngươi như thế nào biết nàng là thái phụ?" Đường Nghiễm hơi tò mò. "Ta hôm nay buổi sáng đang đợi chờ trong phòng đã từng gặp được quá nữ nhân kia." Nàng sắc mặt tái nhợt, thường xuyên nôn mửa, nghe hầu gái nói nàng sắp tới trở nên đặc biệt thích an toàn. Đỗ Lộ ít nói. Đường Nghiễm nhướng mày, vạn nhất nàng sắp tới bởi vì dạ dày không thoải mái mà sắc mặt tái nhợt, nôn mửa đâu? Vậy đánh cuộc một phen lạ. Dù sao hiện tại ta đánh cuộc thắng. Đỗ lộ ít dung đùi đắc ý, một bộ đắc ý rào rạt biểu tình. Bởi vì đã làm một lần quang minh dược tề, lại làm một lần thời gian liền đoạn rất nhiều. Đương đường nhiễm cầm dược tề đi tổng thống phòng ngủ thời điểm, tổng thống còn không có tỉnh. Nơi chờ đợi ở bên. Đến nỗi kho lại cùng ạc bị sự tình đều đã bị nảy xử lý thỏa đáng. Nơi! Đương nhiễm hô một tiếng, đem dược tề ném qua đi, đem cái này cấp tổng thống rót đi vào. Thấy là dược tề. Này luôn cuống tay chân mà tiếp nhận. đương đôi tay ổn định vững chắc mà tiếp được dược tề sau. Này nặng nghề mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai mắt hai đoán mà trứng mắt đường nhiệm đoán giận nói, mỹ đường, như vậy quan trọng đồ vật thỉnh không cần dùng vứt ta. Vạn nhất ta tiếp không đến nói. Chẳng phải là muốn đem dược tề cấp quăng ngã nát. Trên thực tế ngươi không phải tiếp được. Đường nhiễm không thèm để ý mà xua xua tay, loại này việc nhỏ không cần so đo lạc. Cho dù nảy tiếp không được cùng thần hình thiên toàn văn độc. Bằng nàng năng lực cũng có thể đủ ở trước tiên tiếp được dự tề. mít Đường, ta có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề. Nơi không có vội vã cấp Tổng thống rót thuốc tề, mà là đôi tay đặt ở trên đùi, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Đường nhiễm làm cái thỉnh thủ thế, hỏi đi. người rốt cuộc là ai? Vì cái gì muốn tới trợ giúp Tổng thống đâu? Nơi còn tưởng rằng đối phương sẽ thần bí hề hề mà nói một câu đây đều là bí mật. Ngươi không phải muốn hỏi ta một vấn đề sao? Đường nhiễm buồn cười mà nhìn nghe vậy phát quấn này, vừa rồi ngươi vấn đề chính là hai vấn đề đâu, ngươi nói ta rốt cuộc muốn trả lời cái nào vấn đề tương đối hảo đâu? nay, rồi dám nhũ mày như là nghiêm túc mà tự hỏi chung, kia phó nghiêm túc lại rồi dám bộ dáng lệnh đường nhiễm nhịn không được xì một chút cười ra tiếng tới, ngươi không cần buồn rầu làm, ta hai vấn đề đều nói cho ngươi đáp án, ta gọi là đường nhiễm, đây là ta tên thật, nếu hỏi ta thân phận, kia đã có thể nhiều, bất quá ta lúc này thân phận là thế giới liên minh hoa hạ đại biểu người. Ta tới đây mục đích là muốn mời em mở quốc đại biểu Nam Mỹ Châu gia nhập ta thế giới liên minh bên trong, tham dự 2 năm sau quang minh cùng hắc ám thế kỷ đại chiến. Đường nhiễm giản lược mà nói, nơi gắt gao như mày, hoa hạ đại biểu người. Thế giới liên minh, quang minh cùng hắc ám thế kỷ đại chiến, đây đều là cái gì a? Nơi đều nghe không rõ, càng đừng nói đồ lộ ít, nàng đều nghe được hai mắt chuyển mỗi vòng. Chuyện này cụ thể tình huống ta còn phải cùng Tổng thống kỹ càng tỉ mỉ trao đổi mới được. Đường nhiễm chỉ chỉ nảy trong tay kia bình dược tề, ạp bị không phải nói Tổng thống nói qua sao. Ta nhân cứu hắn mà đến, nhất định là có việc muốn nhờ, cho nên sẽ không làm hắn chết. Phải biết rằng Tổng thống tình huống hiện tại là giây phút đều không thể chậm trễ, nếu là muộn thượng một lát, nói không chừng liền sẽ sinh ra cái gì vô pháp vãn hồi phát triển a. Nơi bắt lấy dược tề tay khẩn lại khẩn, cuối cùng vẫn là quyết định tin tưởng Tổng thống. Tổng thống cho rằng đường nhiễm có thể tin nói, như vậy hắn cũng sẽ tin tưởng. Uy dược tê ước chừng 30 giây lúc sau, Tổng thống từ từ tỉnh lại. Hello, sớm ăn à, Tổng thống tiên sinh. Đường nhiệm vây vây tay, đỗ lồ ít nở rộ ra một cái điểm mỹ tươi cười, buổi sáng tốt lành à, Tổng thống tiên sinh. Tổng thống ho khan hai tiếng, lại phát hiện thân thể của mình phảng phất ở một đêm chi gian trở nên nguyển chuyển nhẹ nhàng. Tổng thống đại nhân uống lên ta chế tác quang minh dược tê thân thể đã không có gì đáng ngại, cho nên phổ Ennis, ngươi muốn hay không ra tới cùng ta nói chuyện đâu. Đường nhiễm lời nói làm ở đây ba người đều là không hiểu ra sao. Đường nhiễm tùy ý mà vung tay, mặc danh một cổ phong đánh út lại, quay chung quanh nàng toàn thân, rồi sau đó trên mặt đất ông một chút xuất hiện một cái ma pháp trận, sáu đôi cánh ẹ nọt xuất hiện. Thiên, thiên sứ. Tổng thống cùng này đều là một bộ khó có thể tin khiếp sợ biểu tình. Một lát, một cái màu đen thân ảnh từ tổng thống bóng dáng thoát ly, như là vệt nước giống nhau chạy tới mặt đất, rồi sau đó tổ kiến đắp nặng trở thành một cái non nốt hài đồng là cái tiểu hài tử ai đỗ lỗ ít to mỏ mà trừng mắt cái kia hài đồng. bất quá hắn vì cái gì là từ tổng thống tiên sinh bóng dáng ra tới a bởi vì hắn là ác ma a đường nhiễm một câu lệnh ở đây hai cái đại nhân sắc mặt đổi biến ác ma ký túc ở nhân loại âm vũ chỗ mà bóng dáng còn lại là tụ tập nhân loại trong lòng sở hữu âm vũ nơi cho nên nó mới có thể từ bóng dáng ra tới a e not ôn hòa giải thích một câu sau đó nhìn về phía hài đồng ngựa khí ôn hòa đã lâu không thấy pho enis Tuy rằng thực không cam lòng, nhưng ngươi lần này tuyển chủ nhân đích sắc rất mạnh. Hai đồng dùng đen nhánh đến không có một tia tròng trắng mắt con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đường nhiễm, sợ nàng sẽ có cái gì hành động. 345 thế giới liên minh chi mượn sức các ma. Ngươi yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi làm cái gì. Đường nhiễm sắc mặt nhu hòa nói. Có đường nhiễm bảo đảm, phô en thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn không dám hoàn toàn lơi lỏng. Mỹ đường, đây là có chuyện gì a Tổng thống nuốt một chút nước miếng Cảm giác chính mình bệnh tim đều phải phạm vào. Đơn giản tôi nói, đây là ta thiên sứ, đó là ngươi ác ma. Đường nhiễm chỉ chỉ e nọt cùng phổ Ennis, giới thiệu nói. Thiên sứ, ác ma. Tổng thống kính sợ mà nhìn thoáng qua e nọt, nhìn về phía phổ Ennis thời điểm, lại nhíu hạ mày. Người phương Tây đối với ác ma đều là chán ghét, nhưng là đương hắn nhìn về phía phổ Ennis thời điểm, trong lòng lại không có một tia chán ghét, ngược lại có vài phần thân thiết cảm. Đây là Solomon vương 72 trụ trung bài thứ 37 vị Phổ Ennis, nguyên bản, dựa theo ngươi bệnh nặng trình độ hẳn là đã sớm đã chết, là Phổ Ennis vẫn luôn ẩn nút ở thân thể của ngươi, giúp ngươi ức chế trụ dơ bẩn cùng virus, cho nên ngươi mới có thể đủ kiên trì đến bây giờ. Đường Nhâm nói. Tổng thống bừng tỉnh đại ngộ, dây rùa từ trên giường bò lên, bị nấy đỡ, hắn trịnh trọng mà đối phỉ khắc mai sờ không người, cảm ơn ngài trợ giúp. Phỉ khắc mai sờ ôm ngực quay đầu, hừm nếu không phải cùng tổ tiên của ngươi ký kết khế ước, ta mới mặc kệ ngươi có chết hay không đâu. thấy hắn rõ ràng cao hứng lại áp lực chính mình dơ lên khoe miệng, mọi người đều minh bạch trước mắt cái này ác ma chính là cái tâm khẩu bất nhất ngạo kiêu hóa. xem ra ta suy đoán có thể thành lập. đường nhiễm như suy tư gì, trong lòng có nào đó quyết định. tổng thống tuy rằng đã bệnh đã là khỏi hẳn, nhưng hắn thân thể còn cần một đoạn thời gian điều dưỡng. đường nhiễm thừa dịp vì hắn trị liệu thời điểm, đem thế giới liên minh sự tình báo cho. Rồi sau đó, Tổng thống không chút do dự gia nhập thế giới liên minh. Chúng ta đây khi nào có thể chọn người triệu hoán thiên sứ? Tổng thống gấp không chờ nổi hỏi. Tổng thống tiên sinh, người đã là ác ma khế đức giả. Là không thể lại triệu hoán thiên sứ? Ế e nọt ôn thanh nói. Tổng thống ngạc nhiên, theo bản năng mà nhìn thoáng qua cùng Ế e nọt hạ Tây Dương cờ Phổ Ennis. Phổ Ennis bất mãn hừ hừ, bị khế đức ác ma chỉ biết tuần hoàn chủ nhân ý thức, cho dù là làm chúng ta tàn sát cùng tộc yêu cầu, chúng ta cũng sẽ không cử tuyệt. Ác ma vốn là không phải cái gì đoàn kết hưu hái chủng tộc. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy lấy ta năng lực không thể ở đại chiến Trung bảo hộ ngươi sao? Tổng thống vội vàng lắc đầu xua tay, không không không. Ta cũng không có nghi ngờ ngài năng lực ý tứ. Phô Ennis lúc này mới vừa lòng mà ngạo kiều vung đầu, tiếp tục chơi cờ. Cho nên ta vẫn luôn ở tự hỏi này một vấn đề. Trận này đại chiến Trung, Ác ma có phải hay không cũng có thể trở thành chúng ta trợ lực. Đường Nhâm nói. Ở đây người đôi mắt đều là một đột. Chứ bỏ sớm có điều cảm ẹ e nọt ở ngoài. Nếu như là phổ Ennis như vậy trợ giúp người ác ma, như vậy mặt khác ác ma đâu. Có phải hay không cũng có thể bị triệu hồi ra tới. Trở thành nhân loại trợ lực. Đường nhiễm Luân Phiên phun ra hai cái vì cái gì, làm Tổng thống cũng lâm vào suy nghĩ sâu xa. Người đầu tiên tỏ vẻ khẳng định đó là phỉ khắc mai sở cái này nhất cụ đại biểu lực ác ma, hắn tán đồng phản đối nửa nọ nửa kia nói, mít đường tự hỏi phương hướng là đúng. Nhưng là... Này cũng phải nhìn bị triệu hóa ác ma có hay không cái này gan giả sáng suốt cùng toàn bộ ác ma chủng tộc đối nghịch còn muốn xem khế ước giả năng lực hay không có thể áp chế được bị triệu hóa ác ma bằng không ở lâm binh sắp tới thời điểm nó vô cùng có khả năng phản vệ khế ước giả sau đó bỏ trốn mất dạng Ngay vậy đường nhiệm tỏ vẻ có thể tiếp thu quang minh cùng hắc ám đại chiến vốn chính là ngươi chết ta sống muốn mượn lực lượng cường đại nhất định phải phải có gánh vác tương ứng nguy hiểm cao nguy hiểm cao thu vào đó là như thế Còn có một chút. Cùng ác ma ký kết khế ước yêu cầu trả giá thật lớn đại giới. Phỉ khắc mai sở ý vị thâm trường mà nhìn Tổng thống liếc mắt một cái, sau đó lại quét ẻ nọt liếc mắt một cái. Khoe miệng liệt ra một đạo ác ý cười, lạnh lạnh nói, cùng thiên sứ ký kết khế ước còn lại là nếu không đoạn mà hao phí khế ước giả sinh mệnh lực. Tổng thống sợ hãi cả kinh, nhìn về phía ẻ e Nếu là dựa theo ngươi sinh mệnh lực tới triệu hoán thiên sứ, chỉ sợ đều kiên trì không được một tháng liền chết thẳng cẳng Như là sợ Tổng thống không đủ kinh tủng, Phỉ Khắc Mai Sở lại bỏ thêm một câu. Ta đã sớm biết. Đối với Phỉ Khắc Mai Sở lời nói, đường nhiệm tỏ vẻ thực bình tĩnh. Ở triệu hoán ẹ e nọt ra tới trong ngay mắt, nàng liền biết chuyện này. Mà bị chọn lựa ra tới triệu hoán thiên sứ người, đều là ở biết một việc này tiền đề hạ, mới triệu hoán thiên sứ. Cái này đến phiên Phỉ Khắc Mai Sở ngạc nhiên. Tiểu bộ phận người hy sinh, đổi lấy đại bộ phận người sinh tồn cơ hội, đảo cũng là một bút không tồi giao dịch. Đường nhiễm nhàn nhạt nói, tự mặt thế buông xuống đến nay, nàng trong lòng nguyện vọng không ngừng thay đổi, từ muốn sống đi xuống, đến tưởng bảo hộ đồng bọn, lại đến đối kháng yêu vương, lúc này nàng đó là muốn vì nhân loại lưu lại ngọn lửa. Cho dù nàng ở đời trước đối mặt thế có hận, đối nào đó người có hận, nhưng là hiện tại, không đề cập tới khởi nàng chính mình đều thiếu chút nữa đã quên, chính mình vẫn là cái trọng sinh nhân sĩ. Ác ma có thể khế đức, muốn trả giá linh hồn đại giới, thiên sứ có thể khế đức, muốn trả giá sinh mệnh đại giới ngươi hỏi một chút bị chọn lựa ra tới người, xem bọn họ nguyện ý triệu hoán nào một loại. Đường Nhiễm nhìn về phía tổng thống, nói: "Phỉ Khắc Mai Sở nhíu nhíu mày, không tình nguyện mà bổ sung một câu, càng là cao đẳng thiên sứ sở hao phí sinh mệnh lực liền càng nhiều, này còn không bằng triệu hoán ác ma, tuy rằng trả giá đại giới càng vì thật lớn, nhưng đúng là bởi vì như thế, ở sinh tử một đường khoảnh khắc, ác ma lực lượng sẽ so thiên sứ muốn đại." Vẫn luôn chờ đợi ở bên này nghe vậy đấy mắt hiện lên một đạo ánh sáng, thanh thanh nói: Chủ nhân, không biết có thể hay không làm ta trước triệu hoán ác ma đâu. Tổng thống ngần ra, đường nhiễm nhìn về phía nơi, ngay cả ẹ nọt cùng phỉ khắc mai sở cũng hơi kinh ngạc đứng mẩy. Ở chúng ta quan niệm chung, thiên sứ là thuần khiết thần thánh, cho dù là hao phí sinh mệnh, chúng ta cũng nguyện ý triệu hoán. Mà ác ma, ở chúng ta quan niệm chung là tà ác, lấy này có thể tưởng tượng triệu hoán ác ma nhân số sẽ có bao nhiêu, nhưng là phải đối kháng hắc ám thế lực, ác ma thật lớn lực lượng là không dung xem nhẹ. Cho nên cần thiết phải có một người làm đại biểu, trước mặt mọi người triệu hồi ra ác ma, làm cho bọn họ trong lòng thiên cân không hề hướng thiên sứ kia một bên khuynh đảo. Nơi nói, nếu đại biểu nhân vật nói, ta đó là A. Tổng thống cũng không đồng ý. Nơi lắc đầu, vì khắc mai sở đại nhân là cứu ngài ác ma, này sẽ làm mọi người nhìn đến sự tình đơn mặt tính. Chúng ta muốn rõ ràng minh bạch hai việc, chuyện thứ nhất chính là triệu hồi ra ác ma có thể trở thành chúng ta thật lớn trợ lực. Chuyện thứ hai đó là ác ma sẽ ở sự tình hoàn thành sau, ăn luôn chúng ta linh hồn. Nơi ánh mắt kiên định, lực lượng cường đại, tàn khốc kết cục, đây đều là chúng ta cần thiết giành mạch mà minh bạch sự tình. Ta tán đồng. Đường nhiễm cái thứ nhất tỏ vẻ chính mình ý kiến. Nếu nể có thể nói ra này một phen lời nói, nghĩ đến hắn là đã quyết định hảo. Tổng thống trầm ngâm, lại không có lập tức đáp ứng, làm ta suy xét suy xét. Ngươi chỉ có một đêm thời gian. Đường nhiễm không có băn khoăn hắn trầm trọng tâm tình. M quốc cần thiết lập tức tiếp nhận tân lực lượng, bằng không sẽ không đuổi kịp mặt khác liên minh giả lực lượng tăng trưởng nệm bước. Ta hiểu được. Một đêm qua đi, lại lần nữa nhìn thấy Tổng thống, đường nhiễm cảm thấy hắn lại già mua vài tuổi. Quyết định của hắn là, đồng ý. 346 thế giới liên minh chi hai người tương ngộ. Triệu hoán ác ma phương thức cùng triệu hoán thiên sứ phương thức không phải đều giống nhau. Có phổ ẩn nịt cái này ác ma ở đây, này chuẩn sắc vô cùng triệu hồi ra muốn triệu hoán ác ma. Là ngươi ở triệu hoán ta sao? Hư vô mờ mịt giọng nữ, giống như nhân ngư tiếng động dễ nghe, em hai. Này định rồi hạ tâm thần, đúng vậy. Ngươi triệu hoán ta là muốn làm cái gì? Trở thành ta trợ lực, thẳng đến quang minh cùng hắc cám đại chiến kết thúc. Này nói, cùng ác ma ký kết hạ khế ước đưa ra điều kiện nhất định phải chuẩn xác, khẳng định, nếu nói trở thành nhân loại trợ lực phạm vi quá lớn, căn bản sẽ không đối ác ma tạo thành ước thúc, cho nên này đề điều kiện là, trở thành ta trợ lực. Mà thời gian hạn chế đó là Quang Minh cùng Hắc Ám đại chiến kết thúc phía trước. Có hai trọng hạn chế, người có thể thuận lợi ký kết hạ khế ước hơn nữa không chế được trụ ác ma sát xuất thành công liền đại đại gia tăng rồi. Thông Minh hài tử, như ngươi mong muốn, ta sẽ ở Quang Minh cùng Hắc Ám đại chiến kết thúc trước, trở thành ngươi trợ lực. Giọng nữ tiếng cười trục gần, một cái mỹ lệ nữ tử đống nhiên từ âm u chỗ xuất hiện, nàng đầu đội công tước phu nhân bảo quan, cưới một con lạc đà. Tuy rằng trên cao nhìn xuống xem người, lại không có một tia cao ngạo. Sô lộ môn vương 72 trụ thần ma bài vị thứ 56 các ngông sẽ cùng ngươi ký kết khế ước. ngươi phải dùng địa phương nào trước mắt ngươi khế ước lời thế đâu. Mỹ lệ nữ tử dơ lên nhu hòa ý cười, giống như thiên sứ, nhưng ngẩy rất rõ ràng, nàng là ác ma. Hắn thởi bỏ y ghê khấu, lộ da trắng nõn ngực, hắn vương tay, dùng nắm tay gõ vang ngực trái, khắc vào ta trái tim thượng đi. Mỹ lệ nữ tử hơi hơi trừng mắt to, có chút không thể tưởng tượng, nhưng càng có rất nhiều rất có hứng thú, ngươi rất thú vị hy vọng ngươi có thể thích cùng ta ở chung mỗi một ngày đi. Nơi nhợt nhạt cười, chẳng sợ trực diện ác ma. Hắn cũng không có một tia sợ hãi. Ác ma khế ước ký kết phi thường thuận lợi. Hoan nên đi vào chúng ta trận doanh a, cắt ngông. Phỉ khắc mai sở lúc này mới dám xuất hiện, hắn cười ha hả mà quay người lại, hóa thành một con phượng hoàng, ở cắt ngông đỉnh đầu bay vài vòng sau đó dừng ở nàng lạc đà trên đầu. Phỉ khắc mai sở, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Rồi sau đó, cắt ngông như có cảm giác nhìn về phía đường nhiễm. Enon, ngươi cũng ở. Enon từ đường nhiễm bóng ma trung xuất hiện. Tuy nói ác ma cùng thiên sứ đều là từ bóng dáng trung xuất hiện, nhưng hai người ký túc địa phương không giống nhau. Ác ma là cấp tốc ở bóng ma bên trong, mà thiên sứ là ký túc ở người tâm hồ bên trong. đã lâu không thấy, cắt mông. Enon hơi hơi mỉm cười. Tuy rằng sáu cánh thiên sứ hẳn là xưng là giải kéo phất, nhưng vô luận là phỉ khắc mai sở. cũng hoặc là cắt mông ở nhìn thấy Enon thời điểm. Đều là kêu hắn ẹ nọt mà không phải giải kéo phất Xem ra ẹ nọt ở cái này trong vòng vẫn là rất có danh tiếng Đường nhiệm nghĩ như thế Bất quá rồi sau đó, nàng lại nhịn không được bật cười Giải kéo phất chính là quý hiếm sáu cánh thiên sứ Nổi tiếng thiên đường địa ngục hai giới có cái gì kỳ quái Này, ngươi triệu hoán cắt mông ra tới làm cái gì Đối với phương Tây thần thoại chuyện xưa Đường nhiệm vẫn là có chút không hiểu Cắt mông nhưng thông hiểu cổ kim, tiên đoán tương lai Cũng có rõ thám biết bị ẩn nấp bảo vật nơi năng lực. Nơi nghe ngươi nói thế giới chung quanh còn có địa cầu bảo hộ lực lượng yêu cầu người kế thừa. Cho nên mới sẽ quyết định triệu hoán các ngông, hy vọng nàng trợ giúp nhân loại tìm kiếm lực lượng đi. Từ e nọt tới lúc sau. toa lâm liền thất nghiệp. Trước kia đường nhiễm có cái gì không hiểu đều là toa lâm trả lời. Hiện tại đường nhiễm có nghi vấn, trên cơ bản còn chưa chờ nàng điều tra. e nọt liền trả lời ra tới. Ai làm nàng là cái chi não chỉ có thể dựa theo văn bản tri thức suy đoán cái ước chừng mà e nọt lại là cái phương tây thần thoại chuyện xưa bách khoa toàn thư đâu. Toa Lâm nỗ lực vớt phẳng tâm tình của mình, nói cho chính mình e nọt vừa vặn là đụng phải chuyên nghiệp đối khẩu, cho nên mới có thể trả lời hồ nỉ vấn đề. Cũng không phải nàng vô năng giải đáp. Chủ nhân chủ nhân, ngươi ngọc giản sáng Nga. Liên ở Toa Lâm chấn an ủng hộ chính mình thời điểm, Tiểu Long Chim đột nhiên kêu la nói. Đường Nhiệm ánh mắt sáng lên, bàn tay vừa lật lấy ra ngọc giản. Đây là nàng cùng Thu hoa dùng để trò chuyện ngọc giảng. Sư muội, hiện tại tu chân giới đã là hóng mất, ta đã tề tiểu tu chân giới mọi người, liền chờ phá vỡ thời không, đưa bọn họ truyền tống đến ngươi thế giới. Thu hoa thấp thấp thanh âm có thuần thuần nhu hòa. Sư huynh động tác thật mau. Đường nhiệm hơi kinh ngạc, nhưng càng có rất nhiều vui sướng, sư huynh tính hảo khi nào phá vỡ thời không sao. Bảy ngày sau chặng bạn, là thế giới dung hợp đạt tới một cái cao phong là lúc, cũng là thời không giao động khoảnh khắc. Khi đó là tốt nhất thời cơ. Thu hoa nói. Hảo, ta sẽ ở khi đó hiệp trợ sư huynh. Tu chân giới hơi thở cùng hoa hạ càng vì tiếp cận, cho nên đường nhiễm cần thiết muốn ở 7 ngày trong vòng thu phục M quốc thiên sứ, ác ma triệu hoán, sau đó chạy về hoa hạ. Như vậy sẽ lệnh thời không truyền tống tăng thêm vài phần an toàn. Ngày đêm không ngủ không nghỉ mà chọn người, triệu hoán, thứ 7 buổi trưa ngọ, đường nhiễm sử dụng phi kiếm, vội vàng chạy về hoa hạ. Tới rồi hy vọng căn cứ. Lưu thủ căn cứ mọi người còn chưa tới kịp Hoan Hô đường nhiễm trở về, nàng liền vội vàng ngừng ở quảng trường trung, nhanh chóng trên mặt đất vẽ truyền tống trận, chút xuống linh lực. Mọi người biết căn cứ trường đang ở làm việc, cũng không quấy dời, chỉ là ở bị vây lên an toàn khoảng cách ở ngoài, xa xa quan vọng đường nhiễm động tác. "Sư minh, ta đã chuẩn bị tốt." Đường nhiễm lấy ra ngọc giản, nói, "Hảo. Chúng ta đây đồng thời phát lực, đem truyền tống trận mở ra." Tiếp theo nháy mắt, mãnh liệt linh lực dốc toàn bộ lực lượng Truyền Tống trận trung trận nhất nhấc lên một cổ gió lốc, linh lực dư ba càng là chấn động khai đi, như là đứng ở thật lớn âm hưởng bên cạnh giống nhau, trái tim đều bị chấn động lên. Vài giây sau, truyền tống trận chợt sáng lên ánh sáng. Một đám thân xuyên tu sĩ hồi hạ, tóc dài hỗn độn người từ bên trong nhảy ra tới, đều là một ít đạo hạnh không nhỏ người tu chân đều là một bộ trật vật bất ham bộ dáng, có thể thấy được xuyên qua thời không có bao nhiêu mạo hiểm. Nếu là Đường Nhiễm một người nói, chống đỡ truyền tống trận nhất định kiên trì không được bao lâu. May mà ra tới người tu chân đều sẽ tự động tự dắt tiến lên gia nhập, chút xuống linh lực, khởi động truyền tống trận. Nửa giờ sau, sở hữu người tu chân đều tề tiểu. Thu hoa là cuối cùng một cái từ truyền tống trận chung nhảy ra người. Sư Minh Đường nghiễm tiến lên, lo lắng xua tan, nàng nhịn không được oán giận giận dữ, ngươi liền không thể trước lại đây sao. Càng muốn chờ đến cuối cùng một cái, có biết hay không ta có bao nhiêu lo lắng. Thanh lãnh mặt bởi vì này một câu mà nổi lên đóng áp Thú hoa rũi tay sờ sờ đường nhiễm đầu, làm ngươi lo lắng. Nhiễm nhiễm, đây là ngươi sư huynh. E nọt đống nhiên xuất hiện, cương đại thần thánh chi lực làm ở đây tất cả mọi người là ngẩn ra. Người tu chân đều là một bộ đại địch tiến đến biểu tình cảnh rắc lên, mà xa xa trông lại dân chúng bình thường còn lại là vẻ mặt dại ra mà nhìn thiên sứ buông xuống, hoàn toàn phản ứng không kịp. Người ra sao yêu? Cũng dám bám vào người ở sư muội trên người. Thú hoa nhíu mày, sắc mặt chợt hát trầm. Xanh thẳm con ngươi trong khoảnh khắc tràn ra đóng băng ngàn dằm lạnh léo. Ở cổ đại người trong mắt, trường cánh người chính là yêu quái. Đừng xúc động. Đường nhiễm vội vàng giải thích nói, ẹ nọt nó không phải yêu quái. Ở phương Tây Quốc gia Trung, trường cánh người không phải yêu quái, là thần sứ giả. Ẹ nọt. Thu hoa ngần ra, trong óc chỉ một thoáng hồi tưởng khởi hắn cùng đường nhiễm lần đầu gặp nhau là lúc, nàng theo bản năng kêu gọi cái tên kia. 347 thế giới liên minh to lớn chiến bắt đầu. Tường đến tận đây thú hoa sắc mặt càng vì âm trầm, ngươi chính là E Non. E Non nhướng mày, tươi cười ôn hi, ta chính là. một đôi con ngươi xanh thẳm nếu thẳng tăng thạch, một đôi con ngươi băng lam nếu lam thủy tinh, đáy mắt giống nhau là đóng băng ngàn dặm lạnh lẽo. chết nhìn chằm chằm đối phương thời điểm phảng phất có một đợt điện lưu dường như ở trong không khí cho nhau mãnh liệt va chạm, không khí mạc danh an tĩnh. sư minh, E Non, Đường nhiễm cũng phát hiện trung quanh biến hóa, không khỏi nhíu mày kêu. sư muội, bọn họ liền giao cho ngươi. Một người chống truyền tống trận thật lâu sau, ta cũng mệt mỏi. Thù hoa quay đầu nhìn về phía đường nhiễm, sắc mặt như thường, ngựa khí tự nhiên, phảng phất vừa rồi mặt âm trầm người căn bản không phải hắn dường như. Hảo. Đường nhiễm đồng ý. Thù hoa liền xoay người trở về phòng. phùng mộ, viết tấn các ngươi trước an bài các vị sư huynh đệ tiến đến nghỉ ngơi. Đường nhiễm quay đầu nhìn về phía một thân trật vật người tu chân nhóm, nói, thỉnh các vị sư huynh đệ theo bọn họ đi. Phùng mộ lần trước tùy đường nhiễm đi trước thanh long sở tại thời điểm đã kế thừa thanh long tinh tú chi lực, nhưng bởi vì không phải tinh tú đứng đầu, hơn nữa nàng vẫn là hy vọng căn cứ tổng quản sự, cho nên thẩm thiên hữu liền làm nàng trở về hy vọng căn cứ. Không sai, thẩm thiên hữu quả nhiên giống như lúc trước sở suy đoán như vậy, trở thành thanh long tinh tú đứng đầu. Nghỉ ngơi một đêm sau, thú hoa cùng đường nhiễm đều đã khôi phục tinh thần. Thế giới liên minh không chỉ là ở các nơi triệu tập nhân loại gia nhập liền có thể, Đường nhiễm liên can người ở chỉ có 2 năm trung tận khả năng mà tăng lên mọi người thực lực. Người thường, dị năng giả, thiên sứ, ác ma, người tu chân, phàm là có thể mượn sức đối tượng, Đường nhiễm đều tưởng hết biện pháp mượn sức. Bận rộn mà lại gấp gáp 2 năm, cuối cùng là như bóng câu qua khe cửa trong chớp mắt. Tỷ tỷ, ta đã nghiên cứu thành công. Ly Quang Minh cùng Hắc Ám đại chiến còn có 3 tháng một ngày buổi sáng. Nhạc Di bảo đem trong tay đồ vật phủng đến nàng trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh, đầy mặt hưng phấn. Ma pháp thế giới người ở một năm dưới trước cũng đi theo chuyển rời đến thế giới này. Nhạc di bảo dùng di động khắc lục triệu hoán trận triệu hoán thiên sứ hoặc là ác ma hoặc là khế ước thú mệnh để không chỉ có lệnh ạ bỉ gheo hiệu trưởng sinh ra hứng thú, càng làm cho thù hoa sinh ra nùng liệt hứng thú, bởi vậy ba người liền cả ngày hoa ở phòng thí nghiệm nghiên cứu di động. Rốt cuộc, hôm nay đến ra kết quả. Kết hợp ba cái thế giới tri thức cùng năng lượng, triệu hoán di động có thể thành công. Đường nhiễm mừng rỡ như điên. Lập tức làm người căn cứ dị năng giả tình huống định chế triệu hoán di động. Mà đã biết một việc này, người thường còn lại là trước tiên tìm tới phụ mẫu. Thỉnh cầu nàng cho phép bọn họ hỗ trợ. Đại chiến sắp tới, sở hữu dị năng giả mỗi ngày đều tiến hành gian khổ huấn luyện, mà sở hữu người thường cũng gia nhập chuẩn bị chiến tranh bên trong. Trông trọn, nấu cơm, chế tạo vũ khí, hết thảy bọn họ có thể làm sự tình, bọn họ đều ở dốc hết sức lực đi làm. Bởi vậy, dị năng giả cùng người thường ở chung từng ngày hòa hợp lên. Người thường là không có dị năng giả như vậy có thể đánh, có thể sát, có thể khiêng. Nhưng là bọn họ muốn vì cuối cùng đại chiến chung tẫn một phần lực. Tuy rằng triệu hoán di động cuối cùng triệu hoán trận khắc lục yêu cầu mà pháp sư, người tu chân cùng dị năng giả cùng nhau xử lý, nhưng là chế tác triệu hoán di động bọn họ này đó người thường vẫn là có thể làm. Đã biết bọn họ một phen hảo ý sau. Đường nhiễm cũng đồng ý. Càng là tiếp cận đại chiến, mọi người liền càng là không thể bình tĩnh cho nên nhất định phải không ngừng làm bọn họ cho rằng chính mình có thể làm được sự tình mới có thể đủ đỉnh trị bọn họ miên man suy nghĩ thời gian ở từng bước một tới gần ba tháng đào mắt đã đến ngày này phong vân biến sắc tà khí tràn ngập đường nhiễm mang theo mọi người đứng ở trước nhất tuyến nhìn từ trong bóng đêm đi ra yêu ma quỷ quái quanh thân khí thế càng thêm lạnh tấu xương uy nghiêm a chỉ ngươi thật là có gan dạ sáng suốt ngàn năm trước dùng tự thân phong ấn bản tôn Lúc này cũng tính toán trở ngại bản tôn sao. Yêu vương ngồi ở màu đen quái mã phía trên, tuấn mị yêu dị khuôn mặt lộ ra cười như không cười biểu tình, mang theo một tia tà mị cuốn quên, một tia không chút để ý, thoạt nhìn cực kỳ đẹp mắt. Gần 3 năm, mới sinh ra trẻ con liền trở thành người trưởng thành. Tâm tắc, đây là muốn đánh nhiều ít ủ chín tề mới có thể lớn lên lớn như vậy vóc ga. Toa lâm ở một bên bình luận nói. Ở chiến trước, tất cả mọi người mở ra công chúng kênh, toa lâm như vậy vừa nói. Đường Nghiễm thiếu chút nữa kiên trì không được trên mặt nghiêm túc bình tĩnh liền, mà những người khác còn lại là nhịn không được xì một chút cười ra tiếng tới. Yêu Vương chợt mặt đen, đôi mắt hơi hơi nheo lại, nguy hiểm ánh sáng lưu chuyển, chẳng lẽ bản tôn nói gì đó cho các ngươi buồn cười sự tình sao? Đường Nghiễm không đáp phản nói, ta nói, ta không phải a chỉ. Ta kêu Đường Nghiễm, còn không phải cùng người. Yêu Vương nhướng mày, vẻ mặt ngươi tên là gì ta một chút đều không thèm để ý biểu tình. Đường Nghiễm trầm mặc một chút, Nhìn về phía yêu vương ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, nếu ngươi cho rằng ta cùng á chỉ là cùng người, như vậy hôm nay ta coi như khi vì chính mình báo ngày xưa chi thù đi. Yêu vương, ta đường nhiễm nhất định cùng ngươi không chết không ngừng. Âm dương kiếm nâng lên, mũi kiếm thẳng chỉ yêu vương, nàng lánh môi dương lên, người tu chân, tiến lên. Ra lệnh một tiếng, chỉ thấy sở hữu người tu chân đầu ngón tay quang mang trật lóe mấy ngàn mấy vạn chỉ khế ước thú trật xuất hiện, bách thú điên cuồng hét lên. Chính nhiên linh khí thoáng chốc gáp hướng đối phương tà khí. Bất quá là ma thú thôi. Yêu vương trong mắt dị quang trật lóe, hơn một ngàn thượng vạn chỉ yêu thú từ yêu ma quỷ quái bên trong nên ngang mà xuất hiện, ngáy mắt cùng khế ước thú cách ngạn lẫn nhau giống, không khí căng chặt. Đường nhiễm cười lạnh, khế ước giả, tiến lên. Mấy ngàn người tiến lên, cùng kêu lên kêu gọi, xuất hiện đi, ta thiên sứ, ác ma. Lóa mắt cùng ám hắc quang mang đồng thời phát ra. Chỉ thấy mấy ngàn nhân thân sau nhanh chóng bay ra trưởng cánh thiên sứ cũng hoặc là hình thủ kỳ quái ác ma. Nhìn thấy ác ma, yêu vương kinh ngạc ngưỡng mày, a trĩ, không, đường nhiễm, bản lĩnh của ngươi cũng coi như đại, thế nhưng đem bản tôn thế lực đều cấp đào đi qua. Chỉ cần trả giá đại giới cũng đủ, liền có thể được đến lực lượng cường đại. Nào đó trình độ tới nói, nhân loại dục vọng mới là so bất luận cái gì yêu ma quỷ quái đều phải khủng bố tồn tại. Đường nhiễm châm chọc nói. Yêu Vương thấy ác ma trở thành nhân loại trợ thủ chỉ là cảm giác kinh ngạc, mà Phương Tây trên chiến trường xạ tản thấy nguyên bản thuộc về chính mình binh vẫn đứng ở địch quân bên người khi thiếu chút nữa cuồng loạn bạo tẩu. Ý của ngươi là nói trận này quyết chiến ngươi sẽ thắng. Yêu Vương cười lạnh miệt thị. Đường Nhiệm ánh mắt nặng nề mà xem hắn, khoe miệng châm chọc đau đớn yêu Vương mắt, nàng nói: sinh tử thắng thua không phải ngoài miệng nói nói, chẳng sợ không có một tia hy vọng, ta đều sẽ không từ bỏ. Yêu Vương, ngươi buồn không nên hiện tại xuống lại. Thế giới buồn không nên hiện tại tan biến, nếu không phải có ngoại thế lực đúng tay, ngươi cho rằng ngươi sẽ đứng ở chỗ này cùng ta đối thoại. Yêu vương sắc mặt khó coi, ngươi là nói bản tôn xuống lại, là có người cố ý trợ giúp? Yêu vương cao ngạo tự phụ, cho dù là tài hắn cũng sẽ không nguyện ý có người ra tay cứu giúp. như vậy với hắn mà nói, không phải cứu rỗi, mà là vũ đủ. Đương nhiên A. Bằng không ngươi cho rằng lấy thân thể thần tiên bị dẫn, lấy linh hồn củng cố phong ấn thật sự dễ dàng như vậy cởi bỏ sao. Đường Nghiễm cười lạnh, "Yêu vương a, yêu vương, không thể tưởng được ngươi cao ngạo vọng danh cả đời, thế nhưng là cái bị người bố thí kẻ đáng thương." "Ngươi?" Yêu vương một trương khuôn mặt tuấn tú tức khắc hắc nếu đáy nổi, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, "Đường Nghiễm, ngươi tìm chết." Đường Nghiễm thủ đoạn vừa động, âm dương kiếm chơi cái lanh quang bắn ra bốn phía kiếm hoa, nàng trong mắt lanh quang bốn phía, ai sống ai chết còn không nhất định đâu. 348 thế giới liên minh chi các nơi tình huống. "Cutter, Tiểu Bạch, mục tiêu của ngươi bên trái phía trước." Nhìn đến hồng sắc nhãn cái kia không? Tiểu hiên An mục tiêu của ngươi là hưu phía trước cái kia Nga. Tiểu tấn tấn, chú ý hưu phía sau, có địch nhân đánh lén lại đây Nga. Có toa lâm cái này cấp ngoại quải khống chế toàn trường, đại gia cơ hồ đều có thể đủ lẫn nhau bảo hộ người chung quanh, trừ bỏ một ít động tác theo không kịp mệnh lệnh người ở ngoài. Xem mới nhất tiểu thuyết đến vong đổi mới mau trang web giao diện thoải mái thanh tân, quảng cáo thiếu, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi 79 vậy Bên ta người vẫn là ở khai chiến 10 phút trong vòng, liền tử thương gần 1 phần 5. Kinh đô căn cứ. Vệ trạm, Trình Minh Thành cùng Phương Ni Ni cùng căn cứ mặt khác cao thủ cùng đối kháng yêu vương phân thế lực công kích. Người thừa kế đều cho ta thượng. Tuy nói vệ trạm đám người là hy vọng căn cứ tới người, nhưng bởi vì mặc trục thiên cùng đường nhiễm quan hệ, kinh đô căn cứ người cũng không đem bọn họ trở thành người ngoài, chơ mắt mà nhìn hôm qua còn hiệp học trêu đùa người một đám ngã vào trên chiến trường. Vệ trạm thống hận giao thêm. Hồng con mắt chỉ huy sở hữu huyền vũ tinh tú người thừa kế vọt vào chiến trường. Nguyên bản còn muốn đem tinh tú người thừa kế này trương át chủ bài phong tới cuối cùng, nhưng là xem địch quân thế tới rào rạc, chỉ sợ lại không ra đánh, đối phương liền phải công phá 79, em mở căn cứ. Vệ ca, nếu ta đã chết nói. Bang! Vệ chạm mặt lệnh quăng người nói chuyện một cái tát, nói cái gì ủ rũ lời nói. Có cái gì chưa xong tâm nguyện hết thể chính mình đi hoàn thành. Lão tử nhưng không có như vậy nhiều thời gian hoàn thành các ngươi bê điểm đại chuyện này. Ta cũng không nói cái gì các ngươi phải vì quốc gia, vì nhân dân làm ra công hiến dối trá lời nói, nhưng là chúng ta cùng nhau sống sót, cùng nhau nên đón hòa bình ngày mai, cùng nhau vượt qua vô số ngày mai được không? Mọi người hốc mắt trợt. Nghẹn nào thanh âm giống to, hảo. Giang Đông căn cứ. Một thứ. Thẩm thiên hữu vung tay lên, mười mấy đạo một thứ giống như viên đạn bắn hướng ác ma, đem địch quân đánh đuổi hơn 10 mét ngoại sau. Quảng cáo, phẫn nộ một phen kéo lấy nhạc di bồi tay, như là điên cuồng sư tử giống to, ngươi điên rồi. Nơi này là chiến trường, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ta không phải làm ngươi hảo hảo mà nút ở phía sau phương sao? Ta tới giúp ngươi A. Nhạc di bồi cắn răng quật cường mà trừng mắt hắn, đôi mắt lại dần dần mơ hồ. Ta không cần nút ở phía sau mặt xem ngươi tắm máu chiến đấu hăng hái. Ta muốn đứng ở cạnh ngươi. Ta cũng là có thể giúp ngươi A. Đứng luôn là đem ta trở thành hải tử A. Thẩm Thiên Híu, ngươi còn nói thích ta, vậy ngươi rốt cuộc có hay không đem ta trở thành một cái nữ người đối đại a? Bối bối, ta còn chưa có nói xong, đã bị người cấp ngăn chặn miệng. Thẩm Thiên Híu khó có thể tin mà trừng mắt trước này Trương Tiếu Lệ khuôn mặt nhỏ biến đại, nhạc di bối hung hăng cắn một chút hắn môi, trừng mắt dựng mắt hừ hừ, làm ngươi nhìn xem đắc tội phẫn nộ nữ người sẽ có cái gì hậu quả. Xuất hiện đi, ta Thiên sứ. Ra lệnh một tiếng, Thiên sứ bốn cánh trợ xuất hiện, bay đi chiến trường. Thiên sứ bốn cánh. Ngươi thẩm thiên hữu càng thêm chấn kinh rồi. Nhạc di bối ngạo kiều ngẩng đầu chống nạnh. Hừ. So với hữu tâm tỷ, Ta chính là thuần túy thanh sóng giả. Nam hải căn cứ. Triệu hoán chu tước. Chu tước tinh tú người thừa kế bảy người hợp lực triệu hồi ra châm ngọn lửa thần thú, chợt xuất hiện ở chiến trường phía trên, trong ngáy mắt, ngọn lửa ngập trời, tử thương liên miên. Đầu, triệu hoán chu tước so với chúng ta tưởng tượng còn muốn cố sức ra. Bảy người ngồi ở pháp trận chung không thể nhúc nhích mảy may, toàn thân thể lực, dị năng cùng tinh thần đều cung cấp cấp chu tức ở trên chiến trường tiêu xài giết địch. Đinh thiếu tinh cắn răng, anh Tuấn trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc. Cho dù chết cũng muốn cho ta kiên trì. Một giọt mồ hôi, hai giọt hãn từ trong thân thể chạy trốn ra tới, bất quá là 5-6 phút. Bảy người giống như là từ trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người đều ướt đẫm dệ ở. Ha ha, nguyên lai like ở chỗ này a. Ác ma gian tiếng cười vang lên. Bảy người tâm đều là phát lệnh. Chỉ là còn chưa tới kịp đe dọa, một đạo băng chủy chợt đâm trúng ác ma đầu, đem nó đinh ở trên mặt đất. Đinh Thiếu Tinh kinh hỉ nhìn lại, chỉ thấy Bạch Lan Thanh từ chỗ tối đi ra, một bên lẩm bẩm vắng trách, lại một bên lấy ra khăn tay cấp Đinh Thiếu Tinh lau mồ hôi, biết rõ chính mình muốn triệu Hoán Chu tức như thế nào không cho cao thủ ở bên cạnh bảo hộ. Ngươi cũng biết Trần Yến cái kia nữ người, Đinh Thiếu Tinh lửa đỏ con ngươi vụt ra kinh hỉ lưu chuyển thần thái, trong miệng lại ở giận Nghe vậy, Bạch Lan Thanh nghiến răng Nàng tốt nhất cầu nguyện đừng làm cho ta tóm được, bằng không ta khẳng định không buông tha nàng. Thế nhưng làm ta nam nhân làm như vậy nguy hiểm sự. Nghe được nào đó tử, đinh thiếu tinh ánh mắt sáng lên, ngươi nói cái gì? Bạch Lan Thanh lập tức nói, không có gì. Ngươi nói ta nam nhân, ngươi nói. Ta không có. Tây sáu căn cứ. Cái kia ác ma thoạt nhìn bộ dạng đáng ghét, khẳng định thực mau bị người một đao chém chết. Cái kia ác ma thoạt nhìn đáng khinh đến cực điểm, nói không chừng sẽ bị người tạm thành thị tương. Cái kia hoàng cấp tang thi vừa thấy liền biết là đoàn mệnh quỷ, khẳng định sẽ. Trên chiến trường, Bạch Hổ tinh túc người thừa kế đang liều mạng chiến đấu, mà bị phái hướng tây sáu căn cứ tiểu hắc còn lại là đứng ở trên tường thành không ngừng mà nguyền rủa địch quân đại tướng, không chỉ có hao phí chính mình dị năng, càng thêm hao phí chính mình nước miếng. Tiểu hắc, như vậy thật sự được không? Y Gia Duy đệ một chén nước cho hắn, một bên nghe hắn nói lời nói một bên hắc tuyến vô ngữ. Tiểu hắc chỉ chỉ trên chiến trường mỗi chỉ ác á Ngươi nhìn xem chẳng phải sẽ biết kia. Đó là 10 phút phía trước bị hắn nguyền rủa quá đại. Đem, ở Y Ilya Duy xem qua đi trong nháy mắt đã bị không biết từ chỗ nào nhảy ra tới mã cấp đâm thành hai đoạn. Ilya Duy hắc tuyến, khoe miệng trều xúc, xem ra về sau nhất định không thể đắc tội ngươi, ngươi này miệng quạ đen thật là quá chuẩn. Đã bị kêu quán miệng quạ đen rồi lại bị nữ Hữu cấp định ra ngoại hiệu tiểu hắc. Hy vọng căn cứ. Tiểu chủ, chúng ta đi. Vu hưu tâm hùng dũng oai vệ. Khí phách hiên ngang mà vung tay lên, mang theo chủ thiên sứ đi ra môn, lại bị đứng ở môn ngoại mạnh giao với cấp khiếp sợ. Mạnh giao với, ngươi muốn chết ta? Ngươi có biết hay không người dọa người sẽ hù chết người? Vu hữu Tâm vô ngự bồ, trừng mắt cả giận nói. Mạnh giao với lạnh lạnh xem nàng, ôm ngực y ở môn biên, muốn đi chỗ nào? Đương nhiên là đi chiến trường trợ giúp một ta. Vu hữu Tâm vẻ mặt đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi đã quên toa lâm hạ sai sử sao? Mạnh giao với đứng thẳng thân. Một mét tám thân cao trên cao nhìn xuống mà nhìn vu hữu tâm, làm nàng đúng lý hợp tình nháy mắt trở nên trột dạ. Vu hữu tâm đối đối thủ chỉ, rồi dám lại thấp thỏm mà cái cổ. các đồng bạn đều ở tắm máu chiến đấu hăng hái, chỉ có chúng ta hoa ở an toàn địa phương gì đó, như vậy thật sự hảo sao. Ta tưởng toa lâm ở phân phối nhiệm vụ phía trước cũng đã thuyết minh lý do không phải sao. Mạnh giao với đồng dạng cảm thấy bất an, nhưng là nếu hắn không đủ kiên định nói, vu hữu tâm nhất định cảm giác càng vì thấp thỏm bất an cho nên mạnh giao với hai tay nắm chặt vu hữu tâm bả vai ánh mắt kiên định nói chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ lão nhân hài tử nữ người đối với nhân loại về sau tồn vong nhiệm vụ này chân thật đáng tin là nhất quan trọng ngươi xem bọn họ cảm thấy bất an thấp vọng lúc này không nên là ngươi đi chấn an bọn họ sao vu hữu tâm tinh thần thêm thanh sóng dị năng có thể càng tốt khởi đến chấn an nhân tâm tác dụng không quan hệ hữu tâm ngươi không cần khẩn trường, bởi vì đây là ngươi có thể làm được mạnh giao với giắt vu hữu tâm tay. Thanh âm ôn hòa điệu đạo, phát hiện mạnh giao với cổ vũ cùng tín nhiệm, Vu hữu tâm thật sâu thở ra một hơi, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hiện tại, nàng không thể cấp bất luận kẻ nào thêm phiền toái, có thể làm được đó là toa lâm sai xử sự tình, chấn an mọi người. 349 thế giới liên minh chi mặc trục thiên chết. Trăng non tiêu, ra. Trở lại hy vọng căn cứ sau, trung bạc trăng non tiêu liền về tới đường nhiễm bên người, một tay lôi kéo âm dương kiếm, nàng một tay đem trăng non tiêu vứt ra. Không trung lập tức xuất hiện mấy trăm đem trăng non tiêu ở chiến trường trung xoay tròn phi thoán, thu hoạch ác ma đầu ngươi nhưng thật ra có một phen không tồi vũ khí yêu vương nhẹ nhàng bơm cơ mà đem chặn lại trăng non tiêu công kích trường tay một vớt thế nhưng đem trăng non tiêu chủ thể cấp lấy ở trên tay chỉ một thoáng sở hữu phi thoán trăng non tiêu phân thân nháy mắt trở lại chủ thể đường nhiễm đồng tử co rụt lại lập tức phi thân tiến lên âm dương kiếm mang theo mênh mông kiếm khí vung lên nàng thanh thanh hét lớn đem trăng non tiêu trả lại cho ta bất quá là chơi chơi, còn cho ngươi liền còn cho ngươi. yêu vương đem trăng non tiêu tùy tay một ném, đường nhiễm còn chưa tới kịp tùng một hơi, hắn đột nhiên bứt ra hắc ám tà khí dũng hướng trăng non tiêu. chỉ thấy không trung kia một đoàn tà khí chợt dãy rủa, đường nhiễm chỉ cảm thấy đầu gối đau xót, như là thứ gì bị bá đạo man cường lực đạo cắt đi, cổ họng một ngọn, thế nhưng phun ra một ngụm máu tươi. rồi sau đó tà khí lùi tán, chỉ thấy trăng non tiêu thế nhưng thuận theo mà hướng tới yêu vương bay đi. a liệt, xem ra so với ngươi tới nó càng thích bản tôn đâu, yêu vương cười ha hả mà một lon mi cơ cơ lấy ở trên tay trăng non tiêu, lúc này trăng non tiêu đã bị nhuộm thành màu đen, thoạt nhìn tà khí mọc lan tràn. đường nhiễm nghiến răng, bất quá xem ngươi thích phân thượng, còn cho ngươi liền còn cho ngươi đi, yêu vương ác ý cười, tùy tay đem trăng non tiêu vứt ra, trăng non tiêu ở không trung biến thành ngàn vạn đềm, mỗi một phen đều thẳng tắp hướng tới đường nhiễm tận bắn mà đi, rõ ràng mang theo một kích tất chúng sắc ý. đường nhiễm thả người nhảy. Nhẹ diệu thân mình ở nguy cơ thật mạnh bên trong né tránh, lại vẫn bị trăng non tiêu cắt ra mười mấy đạo miệng vết thương. Nhiễm nhiễm. Một tiếng thấp gọi, đường nhiễm cảm giác thủ đoạn bị người một xả, bị người hộ ở trong ngực. Nàng ngừng đầu, thấy mặc trục thiên lạnh lùng mà nhìn yêu vương, trong tay đã bắt được trăng non tiêu chủ thể. Ngón tay thật mạnh nghéo, trăng non tiêu nháy mắt biến thành mảnh nhỏ, mà chung quanh cực nhanh trăng non tiêu phân thân cũng ở trong nháy mắt biến thành bóng dáng, biến mất vô tung. A liệt ta còn tưởng rằng ngươi rất thích kia đem trăng non tiêu đâu, yêu vương đầy mặt đều là trò đùa dai thực hiện được gác liệt ý cười, nhiễm nhiễm, không cần xúc động, chúng ta cùng nhau đối phó hắn. mặc trục thiên méo méo đường nhiễm tay nhỏ, ôn thanh nói, đường nhiễm gật đầu một cái, cùng mặc trục thiên hai người đồng thời giơ kiếm, âm dương hai kiếm chợt phát ra vũ vụ, vụ thành, kiếm khí chợt tăng nhiều, yêu vương tránh thoát đường nhiễm kiếm, mặc trục thiên kiếm liền giết đi lên, hai người thân mật khắc khí. An ý Phi phảm công kích phương pháp làm yêu vương dần dần bực bội lên. Đáng chết. Âm Dương Kiếm, các ngươi thế nhưng giúp đỡ bọn họ tới giết ta. Yêu vương đấy mắt quay cuồng ngập trời tức giận. Cơ không dung thất. Đường Nhiễm Phi thân mạt thượng, Âm Dương Kiếm dùng sức vung lên, rục xem hạ yêu vương đầu. Yêu vương hốt hoảng sau này một đảo, tuy rằng tránh thoát kiếm phong, lại bị kiếm khí cắt qua khuôn mặt. Một đạo thật dài vết máu xuất hiện ở trắng non tuấn mỹ dung mạo thượng, quyến rũ quái dị màu tím máu chảy ra, yêu vương ngẩn ra một chút mở mịt mà duỗi tay sờ soạn một phen chính mình mặt, đương nhìn đến một tay sền sệt màu tím máu khi, hắn đôi mắt trợn trừng đại, chấn động đến phảng phất thấy nhất không thể tưởng tượng sự tình. Chỉ một thoáng, trong thiên địa vạn vật như là bị ấn xuống nút tạm dừng giống nhau, chung quanh lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Các ngươi cũng dám thương tới rồi ta? Một cái giống như từ địa ngục chỗ sâu nhất bỏ ra tới ác quỷ tiếng kêu thẳng thiết, lệnh người hái hùng cái đĩa. Mặc trục thiên cùng đường nghiễm gắt gao nắm trong tay kiếm cảnh giác mà nhìn, phẫn nộ đến biểu tình vặn vẹo yêu vương. đường nhiễm, người tìm chết. yêu vương ánh mắt nặng nề mà trừng mắt đường nhiễm, chợt ra tay, mau làm người thấy không rõ hắn thân ảnh. đường nhiễm đầy người máu phảng phất trong nháy mắt biến lặng, hình ảnh từng cái từng cái mà thả chậm. nàng nâng lên tay, âm dương kiếm triều yêu vương bả vai chặt bỏ, lại bị yêu vương lợi trảo bắt lấy, vô pháp lúc ních, mà yêu vương một móng nước khắc lõe ra lâm quang, triều nàng ngược đâm tới, phút, thân thể bị đâm thủng thanh âm máu tươi cuồng phun mà ra, giải yêu vương cùng đường nhiễm vẻ mặt, thánh quang núi tên, một tiếng gầm lên, vài đạo thần thánh lực cường hãn mũi tên bắn thẳng đến yêu vương mà đi, yêu vương bay nhanh tránh nẽ, lợi chào rút ra, giờ khắc này, đường nhiễm thế giới mới phảng phất bị ấn xuống bình thường truyền phát tín hiệu, nhìn trước mắt ngược bị xuyên thủng mặc trục thiên, nàng vô lực kiên trì phi hành, ôm mặc trục thiên tử thiên kề rớt, nàng đồng tử đột nhiên co rút lại, huyết sắc thoáng chốc toàn vô, thất thanh thét chói tai, mặc caca, nhiễm nhiễm. E nội lập tức bay đến đường nhiễm bên người, đem đường nhiễm tính cả mặc trục thiên hộ ở trong lòng ngực đáp xuống ở mặt đất. Mặc ca ca, đường nhiễm kinh hoàng thất thố, vội vàng từ trong không gian lấy ra linh tuyển thủy. Mặc ca ca, mặc ca ca, ngươi mau uống, chỉ cần uống lên linh tuyển thủy là có thể hảo. Nhưng là mặc trục thiên vẻ mặt xám trắng, không hề phản ứng. Đường nhiễm cắn răng một cái, nửa đầu uống xong một ngụm linh tuyển thủy, túi người đem môi dán ở mặc trục thiên trên môi, lấy khẩu đem linh tuyển thủy độ đi vào. Linh truyền thủy một chút, một ly, một hồ mà rót tiến Mặc Trục Thiên trong miệng, đường nhiễm chân tay luống cuống mà đem sở hữu linh đan rượu dược đều nhét vào trong miệng của hắn, còn không ngừng mà đem chính mình trong cơ thể sở hữu lực lượng đều chuyển tới thân thể hắn, nhưng là nhưng là, nàng lại càng thêm tuyệt vọng, bởi vì nàng phát hiện Mặc Trục Thiên thế nhưng không có một tia phản ứng. Hắn tâm mạch nát, hắn tim đập ngừng. "Eon, ngươi nhìn xem Mặc Kaka, ngươi không phải bác sĩ sao?" Ngươi nhìn xem mặc Ca ca vì cái gì còn không tỉnh lại. Đường Nhiễm bắt lấy ẻn nọt bả vai, hai mắt đấm lệ mơ hồ mà tuyệt vọng kêu to, "Ẻn nọt, ngươi cứu cứu mặc Ca ca đi. Ngươi không phải thiên sứ sao? Ngươi không phải thần sứ giả sao? Ngươi cứu cứu hắn. Ngươi cứu cứu hắn đi." Ẻn nọt sắc mặt đen tối mà lắc lắc đầu, "Linh hồn của hắn biến mất." "Linh hồn biến mất." Đường Nhiễm mở mịt mà nhìn ẻn nọt, "Đây là có ý tứ gì?" "Linh hồn biến mất có hai cái khả năng." Một cái có thể là linh hồn mất tích, một cái khác có thể là bị hủy, cũng chính là các ngươi hoa hạ nói hồn phi phách tán. Nhìn đường nhiễm khổ sở đến phảng phất lập tức đi theo mặc trục thiên chết đi sám trắng biểu tình, ẻ nọt cảm thấy nói ra mỗi một chữ đều gian nan vô cùng. Hồn, phi, phách, tán. Đường nhiễm mở mịt mà hoảng hốt mà nhìn mặc trục thiên giống như ngủ an tĩnh khuôn mặt, đem chính mình mặt dán lên đi, lẩm bẩm nói, mặc ca ca, ẻ nọt đang nói cái gì đâu. Vì cái gì này bốn chữ một đám mở ra tới ta đều nhận được, hợp ở bên nhau ta lại nghe không hiểu đâu. Hồn phi phách tán là có ý tứ gì a Là ta tưởng cái kia ý tứ sao? Mặc ca ca. Nước mắt. Cuộn cuộn lưu lại. Nhiễm nhiễm, người. Ha ha, lại là như vậy mau liền đã chết. Thật là lệnh người thất vọng đâu. Liên ở ẻ nọt muốn chân an đường nhiễm thời điểm, một cái lệnh nhân sinh ghét tiếng cười truyền tiến đường nhiễm trong hai. Trong lòng bi thương muốn chết thống khổ phảng phất ở trong nháy mắt biến mất. Dần dần chuyển hóa thành ngập trời hận ý Đường nhiễm ngẩng đầu Ngửa đầu nhìn phiêu ở không trung trên cao Nhìn xuống nhìn bọn họ giống như nhìn tiểu sâu giống nhau Vẻ mặt khinh thường cùng khinh miệt yêu vương Trong lòng hận ý một lần một lần bò lên Màu đen mắt Châm rãi biến lánh, biến thâm Mặc ca ca, ngươi ở chỗ này từ từ ta nga Ta thực mau, thực mau liền sẽ trở về Đường nhiễm ôn nhu quyến luyến mà đem mặc trục thiên đầu đặt ở trên mặt đất Ở ẽ nọt muốn nói cái gì thời điểm Nàng nhìn về phía hắn Dặn dò nói, ẹ e nọt, hảo hảo bảo hộ mặc ca ca, đừng làm bất luận kẻ nào tiếp cận Nga. Nàng biểu tình an tĩnh đến quỷ dị. Quanh thân khí thế càng là cường lệnh người hít thở không thông, ẹ e nọt ngập ngừng quay môi, thế nhưng phát không ra một thanh âm. Nếu không phải ngươi, mặc ca ca liền sẽ không thay đổi thành không để ý tới ta. Cho nên, yêu vương, ngươi muốn trả giá đại giới. Đường nhiễm tay trái cầm bạch âm dương kiếm, tay phải cầm hắc âm dương kiếm. Môi đi một bước liền hướng không trung bay lên một bước. Mỗi đi một bước trên người lực lượng liền phóng thích một phần, bởi vì hái hận đan sen, đường nhiễm tâm giờ này khắc này ở vào một cái vô tâm trạng thái, mà vẫn luôn giấu kín tại thân thể chỗ sâu trong ngàn năm tiên tu tiên lực ở khoảnh khắc chi gian trải rộng nàng toàn thân, mà mặt khác lực lượng dị năng giả tinh thần lực, ma pháp sử ma lực, người tu chân linh lực, hồ tộc yêu lực, tự thân sinh mệnh lực toàn bộ hỗn tạp hỗn hợp ở bên nhau, thế nhưng lệnh thực lực của nàng ngạnh sinh sinh mà để ra vài cái cấp bậc. Hơn nữa cảm giác được trên người nàng lực lượng dao động. Tăng trưởng tựa hồ còn xa xa không ngừng tại đây. Yêu vương như mày, cảm giác không ổn, lập tức triệu hán, ngăn lại nàng. Ở đường nhiễm lực lượng tăng lên tới cùng chính mình bình đẳng phía trước, hắn phải dùng những người khác hao hết nàng lực lượng. Nghe lệnh, chung quanh ác ma cùng thần cấp tăng thi lập tức nhào tới. Tiểu bạch cái thứ nhất tiến lên ngăn cản một cái ác ma, hắn lanh chầm nói, bột, đi thôi. Vì mặc đầu báo thủ, tiêu chi ngang vội vàng nhào qua đi ngăn lại một cái thần cấp tăng thi, lớn tiếng reo lên. Tiên tâm đuổi giết cái kia đáng chết yêu vương đi. Bụt, đi thôi. Chúng ta duy trì ngươi. Nhất định phải đem cái kia yêu vương giết chết giết chết giết chết. Chúng ta sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Lại không cần chết bất luận cái gì một cái đồng bạn. Lực lượng không ngừng mà tăng cường bò lên lệnh đường nhiễm cảm giác cả người ra thịt đều phải chẳng ra. Nhưng là đường nhiễm tâm lại như là đóng băng ngàng giảm, nghe không thấy bất luận cái gì thanh âm, nhìn không thấy bất luận kẻ nào, cũng không có bất luận cái gì cảm giác. Trong ngay mắt. Thân ảnh như gió, lại như ảnh, ngập trời sát ý tràn ngập chiến trường. Vì tránh né đường Nhiễm cực nhanh thân ảnh, Yêu Vương cũng động lên, mọi người liền thấy hai cái nhanh chóng bóng dáng ở không trung va chạm, dây dưa. Phanh, Đường Nhiễm bị đạp một chân ngã trên mặt đất tạp ra hô to, nàng phun ra một búng máu, lại mặt không đổi sắc mà bỏ lên, lần nữa xông ra ngoài. Bụt. Mọi người rưng rưng cắn răng. Bọn họ cũng đều biết, Mặc Trục Thiên đã chết, Đường Nhiễm mất âm. Sư muội, không cần như vậy. Mọi người ở đây cho rằng đường nhiễm sẽ lại lần nữa lấy tự ngược phương thức nhằm phía yêu vương thời điểm, một đạo tuyết trắng thân ảnh đem nàng ngăn cản xuống dưới. Tránh ra. Nhiễm nhiễm. Thù hoa quất lạnh, bắt lấy đường nhiễm tay đem hai căn cây châm nhét vào tay nàng, chỉ cần đem này 2 căn cây châm cắm vào yêu vương đầu, là có thể đủ đem hắn hoàn toàn giết chết. Đầu tiên là màu lam nhai con, sau đó là màu trắng cây châm, nhớ rõ rồi sao. Đường nhiễm sừng sốt, túi đầu nhìn trong tay hai căn cây châm. Một cây cây châm toàn thân ngọc bạch, ở châm cài đuôi điêu ra một đóa sinh động như thật luyện hóa, ra tay ôn nhuận ấm áp, mà lấy một cây cây châm toàn thân băng lam, ra tay lạnh băng, chỉnh chi châm cài đều khắc giống như vẩy cá hoa văn, đôi bộ lại như là cái đinh giống nhau có cái hình tròn mũ máu, mũ máu trên có khắc một cái phong tự. Nay còn không phải là lúc trước nàng bái tử huyền chân nhân vi sư khi sở thu tiểu lễ vật sao. 350 thế giới liên minh to lớn kết cục chung. Đây là đường nhiễm mở Thu hoa không đáp hỏi lại, có nghĩ hoàn toàn giết chết yêu vương. Tưởng! Đường nhiễm trong mắt toát ra một trận ánh lửa, chém đinh chặt sắt nói, hắn nhất định phải chết. Hảo! Vậy cái gì đều đừng nghĩ, dùng hết ngươi hết thẻ thủ đoạn, lực lượng đem này hai căn cây trơm cắm vào yêu vương đầu. Đầu tiên là màu lam cây trơm, sau là màu trắng cây trơm, minh bạch sao? Đường nhiễm thật mạnh gật đầu. Thu hoa ôn nu cười, sờ sờ đường nhiễm phát, nhìn nàng ánh mắt mang theo hoài niệm cùng nu tình. Như là ở xuyên thấu qua nàng nhìn về phía ai giống nhau, đi thôi. Bởi vì thù hoa nói, lần này đường nhiễm không hề dùng đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 phương pháp cùng yêu vương chém giết, mà là các loại dụ hoặc đối phương đối chính mình hạ độc thủ mạo hiểm phương thức, bị mê hoặc vài lần, yêu vương quyết đoán cho rằng đường nhiễm là lực lượng bắt đầu phản phệ, liền không ở phòng bị. Liên ở lợi trảo thứ hướng chính mình ngược thời điểm, đường nhiễm ánh mắt ánh lửa hiện ra, đống nhiên ngẻ, thế nhưng thẳng tóc đón đi lên lợi trảo đâm vào trong thân thể, yêu vương còn chưa tới kịp châm chọc cười to, một cổ xưa nay chưa từng có nguy cơ cảm đánh út lại. đường nhiễm cắn răng đem ngẩu làm cây châm đột nhiên đâm vào yêu vương huyệt thái dương trung, yêu vương kêu thảm thiết một tiếng, một tay hung hăng phách về phía đường nhiễm bả vai. đường nhiễm chịu đường đau nhức, đồng dạng hung hăng một phách, đem cây châm hoàn toàn hoàn toàn đi vào yêu vương đầu trung. đáng chết đường nhiễm, yêu vương hồng mắt hét lớn một tiếng, sắc mặt dữ tợn vật mèo, hoàn toàn đã không có ban đầu thông dòng hắn trợn chen chân vào, đem đường nhiễm đa phi. Bụt! Mọi người sắc mặt tề biến, lập tức phi thân. Việt tấn đứng ở gần nhất, lại ở nhận được đường nhiễm thân mình trong nháy mắt phun ra một búng máu. Tiểu bạch đống nhiên để ở Việt tấn mặt sau, những người khác lập tức đi theo để ở phía sau, lại vẫn là ở ước chừng trượt hơn 10 mét. Mười mấy người đều bị đường nhiễm ngã xuống lực lượng bức hộp máu mới rốt cuộc ngừng lại. Bụt! Không kịp xem xét chính mình bị thương trình độ, mọi người trước tiên là nhìn về phía đường nhiễm đường nhiễm ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm yêu vương trong mắt quay cuồng nùng liệt hận giống tiếp theo nháy mắt thiên địa biến sắc một cái màu xanh lơ thần long từ tầng mây dò ra đột nhiên hướng tới yêu vương mà đi long thân dần dần thu nhỏ sau đó như là khổn tiên thẳng giống nhau gắt gao mà vây khốn yêu vương động tác thanh long mọi người theo tiếng nhìn lại không khỏi khiếp sợ nhiễm nhiễm cầm lấy màu trắng cây trâm thứ chết chúng ta một thanh âm bỗng nhiên vang lên cùng lúc đó Liều mạng dễ rùa yêu vương sau lưng, một cái tuyết trắng thân ảnh hiện lên. Hắn cố định ở yêu vương đầu, cùng thanh long cùng nhau đem yêu vương vây khốn. Đường nhiễm đồng tử co rụt lại. Không. Sư Minh, không. Nhiễm nhiễm, ngươi đã biết chúng ta là ai không phải sao. Thù hoa nhu hoặc cười chỉ cần cầm lấy bạc liền cây châm đâm vào yêu vương đầu bên trong. Hắn liền sẽ hoàn toàn chết đi. Nhưng là các ngươi nên làm cái gì bây giờ? Không. Ta không cần. Đường nhiễm nước mắt giàn rùa mà ra. Mơ hồ tầm mắt, chỉ nhớ rõ kia một đôi con người, một con xanh thẳm con người nhu hòa mà ấm áp, một con thương thanh con người khoan dung mà ôn nhu. Thù Hoa trên người, có phong trạch linh hồn, có mới gặp Ôn Nhu, còn có thanh long mạnh trường thần quân Ôn Nhu. Ở Nam Hải căn cứ khi, Đường Nhiễm liền phát hiện Thù Hoa nhìn về phía chính mình ánh mắt giống như năm đó mới gặp. Ở nghiên cứu triệu hoán di động thời điểm, Đường Nhiễm liền biết Thù Hoa trên người có phong trạch linh hồn. Lại chưa từng tưởng Lúc trước thanh long sở dĩ nói cho chính mình như vậy nhiều sự tình, là bởi vì trên người nàng có lấy thân hóa thành vũ khí sắc bén thanh long châm, làm phân thân thanh long đương nhiên sẽ không đối nàng có điều dấu dếm. a trĩ lúc trước dùng tự thân tiên thể phong ấn yêu vương, một nửa linh hồn làm phong ấn, một nửa lại hóa thành vũ khí sắc bén lưu tại nhân gian, kia đó là bạc liên cây châm. Yêu vương sở dĩ trọng tố thân thể, không chỉ là bởi vì a trĩ thân thể rách nát, càng bởi vì dùng a trĩ thân thể sống lại. Bạc liên cây châm liền sẽ trở thành hoàn toàn giết chết hán vũ khí sắc bén. A chĩ sớm đã nghĩ đến như thế, cho nên đem linh hồn của chính mình cùng yêu vương gắt gao dây dưa, cho nên liền tính thay đổi cái thân thể. Bạc liên cây châm vẫn cứ có thể trở thành giết chết yêu vương vũ khí sắc bén. Mà thanh long châm còn lại là dùng để hoàn toàn tỏa định yêu vương công xiềng. Thanh long thuộc tính vi mục, là đại biểu sinh mệnh sức sống thuộc tính, bởi vậy là tà khí cùng tử vong khắc tinh. Chỉ cần thanh long gắt gao dây dưa, yêu vương liền không trốn nhưng trốn. Nhưng là... Mặc ca, ca đã đi rồi, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn ném xuống ta sao? Đường nhiễm thất thanh giống to. Đây là ngươi trách nhiệm, nhiễm nhiễm. Thanh âm ở trong đầu không ngừng mà hồi phóng, đường nhiễm che lại lô thai đều có thể đủ nghe thấy. Mọi người lo lắng mà nhìn đường nhiễm, ngày này đã phát sinh kiện chuyện thậm chí có thể đánh tan nàng thế giới. Nhiễm nhiễm. Sư muội, Không. Không cần lại kêu ta. Ta biết. Ta biết đây là ta cần thiết phải làm sự tình, nhưng là nhưng là đường nhiễm một cắn môi gắt gao nắm lấy bạc liền cây châm nháy mắt biến thành một tuyết trắng bạc trăng kiếm nàng phi thân tiến lên giống như thường nga buôn nguyệt, thân mình uyển chuyển nhẹ nhàng phiêu khởi mũi kiếm đột nhiên đâm vào hoàng sợ yêu vương đầu bên trong âm dương kiếm ra quát khẽ một tiếng hai thanh âm dương kiếm chợt bay ra từ tả hữu hai sườn đem yêu vương xỏ xuyên qua yêu vương cùng thù hoa chợt té rớt đường nhiễm lập tức ôm lấy thù hoa đáp xuống ở mặt trục thiên bên người đừng lo lắng nhiễm nhiễm đừng lo lắng thủ hoa sở sở đường nhiễm mặt thanh em ôn nhu đôi mắt lại nhàn nhạt mất đi thần sắc không không không sư Minh mới gặp a trạch mạnh trương thần quân đừng chết đừng chết cầu các ngươi cầu xin các ngươi đường nhiễm truy tâm cấp huyết nước mắt và nước mũi giàn rùa ấm áp tay biến lãnh té rớt trong lòng mỗ dạng đồ vật như là bỗng nhiên té rớt rách nát đầy đất đường nhiễm trong lòng thật mạnh lụa bộ Lực lượng giống như thủy triều xuống tối lui, toàn thân trở nên mềm như bông, mất đi sở hữu sức lực, làm nàng liền tính muốn đi theo mặc trục thiên cùng thù hoa chết đi đều không thể. Khu khu, khu khu, nhiễm nhiễm. Mọi người đồng thời chấn động, khó có thể tin mà nhìn về phía mặc trục thiên, hắn xám trắng sắc mặt dần dần biến hồng, thân thể dần dần hồi ôn, tim đập cũng một chút một chút biến cường. Đường nhiễm mừng rỡ như điên mà nhìn mặc trục thiên, nỗ lực mà ép khô sức lực bỏ đến hắn bên người, than thở khóc lóc, mặc m mặc ca ca mất mà tìm lại, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. mặc trục thiên ngón tay giật giật, sờ đến lạnh băng tay, thấy nước mắt mơ hồ, khóc đến giống như hải tử đường nhiễm. sau đó nghiêng đầu, thấy vĩnh viễn ngủ say lại rất tươi cười thù hoa. trước khi chết, hắn tay nắm hắn tay, đem cuối cùng một chút sinh lực lượng, tất cả đều cho hắn. đừng khóc, về sau ta không bao giờ hồi làm người một người. mặc trục thiên tướng đường nhẹ ôm vào trong lòng ngực, ngực đau nhức đang ở nóng lên. phát ngứa, hắn biết. Nơi đó động đang ở khỏi hẳn, nhưng là đường nhiễm trong lòng động, hắn lại vĩnh viễn đều không thể lệnh nó khỏi hẳn. Ngày này, nàng mất đi rất nhiều, rất nhiều. Xem, đó là thứ gì? Yêu vương vừa chết, sở hữu hắc cám thế lực phân băng tăng dã, đánh không lại mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng thế giới liên minh, đồng thời lựa chọn chạy trốn lui lại. Mà lúc này, không trung tầng mây bên trong xuất hiện mấy chục giá lạnh băng vũ trụ mẫu hạm. Toa Lâm xa xa nhìn lại, đem hình ảnh không ngừng phóng đại, Hoan nguyên, ở vũ trụ mâu hạm toàn pha lê phòng chỉ huy nhìn thấy một cái người quen, là nàng Đường Nhiễm kinh ngạc, mọi người kinh hỉ không chừng, động tác nhất trí nhìn về phía Đường Nhiễm. Đường Nhiễm gật gật đầu, hàng chứa nước mắt lại lộ ra một tia sau khi chết trọng sinh may mắn ý cười, chúng ta thắng lợi, nhân loại sẽ có ngày mai. Chuyện được phát miễn phí tại nghe